Chương 623, chương 623, hỏa du kế khủng bố, ở chỗ không đường có thể trốn. Mặc cho bọn hắn là Bạch bào tinh uyệ, mặc cho bọn hắn bản sự lớn bao nhiêu, căn bản là không có cách thi triển. Có tường không được lặn, có cửa không được ra, đơn giản làm người tuyệt vọng. Mà hết thảy này, chỉ là chân lạc tại hiểu rõ đối phương động tĩnh sau, Lâm Thời chế định kế hoạch. Thiết thành nghĩa ba người kích động không thôi, cũng rốt cục dần dần lĩnh ngộ được đặc chiến thủ đoạn tinh tú. Đó chính là lợi dụng hết thảy tình báo cùng ưu thế, vật tận kỳ dụng xuất kỳ bất ý, đem đối phương Lâm vào trong tuyệt cảnh. Những ngày Bạch Bảo quân nhân số chiếm ưu thế thì như thế nào? Tại tham tướng kia cái gọi là diệu kế phía dưới, bọn hắn bất quá là vượt qua khắp nơi tường viện, chạy về phía một cái đã sớm chuẩn bị xong hỏa lao. Tiến vào, cũng chỉ có thể lâm vào tuyệt vọng. Toàn bộ quá trình, bọn hắn bất quá là rơi vãi dầu cây chậu ném đi cây châm lửa, bất quá chỉ để vào vài mũi tên. Mà những này đơn giản thủ đoạn, lại cơ hồ có thể đem mấy chục người kia bạch bảo tinh nhuệ đoàn diệt. Những cái kia đều là tinh nhuệ, đều là áo bảo trắng hãn tọa. Tota. Chính diện Trểm giết nói, bọn hắn mấy chục người đủ để trùng sát đại cảnh thiên nhân đội. Càng nghĩ, tiết thành nửa ba người càng là chấn kinh bại phụ. Tiểu vương gia mới thật sự là chiến thần đi. Cái này luân phiên vị dị khó lường thủ đoạn chiến đấu, đơn giản xuất thần nhập hóa. Sau đó, tiểu vương gia lại muốn đi chỗ nào gây sự? Bọn hắn mười phần chờ mong. Lao hệ nhai hỏa thế càng lúc càng lớn, đục lên đi biên quân bọn họ đập ra cửa hàng cửa, mới biết bên trong đến tận cũng xảy ra chuyện gì. Những cái kia bạch bào tinh nhuệ được cứu lúc đã bị thiêu chết trọn mạng một nửa, những người còn lại cũng đều là đầy người bỏng. Đơn giản nghe giận cả người, đơn giản cũng đố như vậy. Lao bột mà tới áo bào trắng tiên phong cưới tại chỗ nổi giận. Bước này tàn nhẫn kinh khủng thủ đoạn, triệt để chọc giận bọn hắn. Lưu lại bộ phận biên quân cứu hỏa, những người còn lại càng thêm điên cuồng bắt đầu toàn thành truy sát. Có thể phiền phức chính là, bọn hắn căn bản không biết cái kia hèn hạ vô sỉ lại âm tàn độc ác Trần Lạc bọn người, khi nào rời đi, lại chạy tới cái nào. Thứ sử phụ. Quan thành thứ sử cùng biên quân thủ lĩnh kinh hoàng đề báo. Phan Vương chính ôn vào rượu, cùng hắn Hoa Hùng lão để nói chuyện, hồi ức hai người tình nghĩa minh đệ. Ngay vậy, Kinh sợ đứng dậy. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phan Vương nổi giận, một thanh nắm chặt thứ sử cổ áo gắt. Thứ sử bị hù hai cố run run, run rẩy nói, cái kia, cái kia lửa tập nhân tung lửa đem Ngô Tham đem bọn người vây chết tại dầu cây chậu trong cửa hàng một nửa bạch bào quân sĩ bị đốt sống chết tươi. Ngô Tham đem bọn người cũng trọng thương hôn mê. Á á á. Phan Vượng giận nện vào rượu. Quân thống nói, tiểu tặc kia đâu? Có thể từng bắt được? Không có, không có bên cạnh biên quân thủ lĩnh Gian nan mở miệng. Nhóm này đại cảnh tập nhân, thật sự là quá đạm mã dào hạn. Đây chính là tại bọn hắn vệ quốc quan thành A, Trong thành có thể khoảng chừng hơn bạn nhân mã A. Bọn hắn nghe nói chỉ có 4- năm người, có thể liên tiếp giết nhiều người như vậy, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Khủng bố như vậy, quả thực là khủng bố như vậy à? Phế vật, đều nó mẹ chính là phế vật. Phan Vượng giận dữ, thần sắc dữ tợn phảng phất muốn ăn người bình thường. Vậy các ngươi còn cứ thế cái gì? Mang lên các ngươi tất cả nhân thủ, lam đi bắt người, từng nhà tìm kiếm cho ta, cho lão tử tìm. Nhất định phải bắt hắn lại, lão tử nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. A a a, giận không kèm được. Đây quả thực là xỉ nhục, là vô cùng nhục nhã. Đường đường áo bảo trắng phó tướng Hoa Hùng bị đánh lén sát hại, bây giờ mà ngay cả bạch bảo tinh luyện cũng liền ngay cả hao tổn. Con hắn bạch bảo quân uy danh hiển hách, chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt chưa từng cắm qua dạng này té ngã. Tên hôn đảng kia chỉ là cái bọn nhân, chỉ đem lấy mấy cái hộ vệ a. Làm sao lại thành như vậy khó chơi? Lần này nếu không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, hắn Phan Phượng mặt mũi ở đâu? Bạch bào quân uy danh gì tồn? Trở về kinh đô, nghĩa phụ lão nhân già ông ta cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ a. Phan Phượng triệt để ngồi không yên, phẫn nộ đứng dậy mặc giáp, chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm truy sát. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Chương 624, chương 624, tiết thành nghĩa ba người rất nặng nề, tiểu vương gia rốt cuộc muốn đi đâu? các loại nhìn thấy trước mắt thứ sử phụ ba người lập tức sợ ngây người bọn hắn đột nhiên hiểu được tiểu vương gia lại muốn dẫn bọn hắn đi tránh đầu thiên gia a bây giờ toàn bộ quan thành đều là binh mã đều đang liều mạng tìm kiếm đuổi giết bọn hắn nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn lại sẽ chạy tới thứ sử phụ tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến a tiểu vương gia ý tưởng này đơn giản tuyệt trong phủ viện tức giận phan phượng mặc giáp treo đao đi ra ngoài gầm nhẹ lưu lại hai người bảo vệ tốt hoa tường quần những người còn lại theo bản tướng đi bản tướng không thể nhịn được nữa Tất yếu bắt sống ác tắc kia, lại đem hắn thiên đào vật quả. "Ê, thân vệ Han Tốt gầm nhẹ linh mệnh. Thứ sử phủ bên trong bây giờ chỉ có bọn hắn đoàn người này, còn lại toàn bộ bị giải ra." Phan Vượng vừa muốn dẫn người xuất phát, lại đột nhiên ánh mắt sắc bén, quay đầu nhìn về phía bên tường quách khẽ. "Người nào lén lén lút lút, cứ ra đây. Nha, hai chó láo linh a." Trần Lạc Thi Thi nhiên mang theo láu tiết bọn hắn hiện thần. "Ngươi chính là cái kia hoa hùng hảo ca ca Phan Vượng." Lâm Chấn Nam một đầu khát chó miết tử. Bàn Vương ngược lại là thật to mò, người tại áo bào trắng 12 phó tướng bên trong, sắp xếp thứ mấy sẽ không cũng là cái đuôi đi. Phan Vượng và thân vệ trong nháy mắt đều sợ ngây người, nhao nhao chấn kinh trừng lớn mắt. Ngươi là? Trần Lạc. Cậu tặng, thật can đảm. Phan Vượng kinh sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thân vệ vừa muốn đánh giết, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn ý cười, miến răng miến lợi. Tốt một cái đại cảnh chấn Bắc vương, tốt một cái văn nhân sư. Bản tướng đang muốn đi tìm ngươi, ngươi đổ ra hiện. Bây giờ trong thành Thiên La địa võng, ngươi đây là hoàng hốt chạy bừa, mới trốn bảo thứ sử phủ đến. Trần Lạc cười khẽ, ngươi con nào mắt chó nhìn? bản vương là tại tránh nói thẳng đi bản vương là đến đòi mạng ngươi nói một cách khác ngươi bị bao vây thúc thủ chịu trói đi phan vượng ngơ ngẩn lập tức cuồng tiếu lên tiếng cười nước mắt đều nhanh đi ra hắn những thân vệ kia cũng nhanh cười đến rồi ngoan lệ nhìn xem trần lạc bốn người phảng phất tại nhìn buồn cái người chết ngươi đến đòi bản tướng mệnh bản tướng bị bao vây ha ha ha phan vượng cười sắp không thở nổi trần lạc ga trở lại nghe nói ngươi có văn nhân sứ tên cũng coi như thông minh có thể nguyên lai like. đúng là người điên sao ha ha ha trần lạc chân thành nói cười con mẹ ngươi, Mãn Thành binh sĩ đều là đang tìm kiếm, tìm không thấy chúng ta lại không có ngươi cô lệnh, quả quyết sẽ không trở về. Bản vương mấy người, có thể giết gần trăm bạch bảo tinh nhuệ có thể chém cái kia hoa hùng, hiện tại vây quanh ngươi, có vấn đề. Phan Vương đột nhiên khẽ giật mình, hơi híp mắt lại. Ngươi đúng là cố ý chạy tới. Biết tất cả mọi người ở trong thành tìm kiếm, thừa dịp thứ sử phụ chống giỏng, cố ý sờ qua tới. Ý nghi cũng không tệ. Chẳng lẽ ngươi muốn bức hiếp bản tướng, chạy ra thành đi? Chỉ bằng ba tên hộ vệ này. Nói chuyện, hắn lại nhịn không được cười nhạo đứng lên dù sao hắn nhưng là áo bào trắng phó tướng cũng coi như thiên hạ tướng lĩnh nổi danh đương nhiên sẽ không đem lão tiết ba người để vào mắt ra khỏi thành bản vương nghĩ ra tùy thời có thể lấy trần lạc mỉm cười nói vừa mới nói a bản vương là đến muốn ngươi cái mạng này chết một cái hoa hùng ta sợ lâm chấn nam không biết đau cho nên ngươi cũng phải chết giết hai người các ngươi chỉ mong lâm chấn nam lão cẩu có thể mọc điểm trí nhớ về sau có thể ngoan ngoan thu liêm chút phan vượng nghe vậy nhất thời nổi giận lâm chấn nam thế nhưng là nghĩa vụ của hắn thế nhưng là chủ tử của hắn cùng thần tượng từ khi trần vũ uy sau khi chết chính là thế gian không người có thể sánh vai tồn tại há lại cho trần lạc nói xấu trong nổi giận phan Phượng rút ra trường đau giận chỉ trần lạc cầu tập kín miệng sắp chết đến nơi còn dám không che đậy miệng xem ở ngươi là trần vũ uy chi tử phân thượng cho ngươi cái lựa chọn cơ hội nói đi ngươi muốn chết như thế nào đang khi nói chuyện bên cạnh hắn thân vệ cũng nao nao rút đau Chỉ một thoáng bạch bào quân uy thế khủng bố triển lộ không bỏ sót khóa chặt trần lạc bốn người trong mắt bọn hắn trần lạc mấy người đã là dê lợn làm thịt tối nay tuyệt không bọn hắn đường sống sinh cơ Chương 625, chương 625, Phan Phượng thật bất ngờ. Hắn hiện nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Lạc lại sẽ tự chui đầu vào lưới. Có to tiếng không biết thẹn nói cái gì, là tới giết hắn. Cho cười, đây quả thực là chuyện cười lớn. Không nói đến thứ sử phủ bên ngoài toàn bộ quân thành, trải rộng bọn hắn cường binh trắng mã. Bèn bèn là dưới mắt thứ sử phủ bên trong, hắn một đội này hầu cận, liền từng cái đều là dũng manh rất tốt. Lũng chi, chính hắn cũng là áo bào trắng phó tướng, thực lực càng là so hoa hùng đều mạnh hơn một mạng lớn. Trần Lạc một cái bấm nhân, bất quá mang theo ba cái hộ vệ vậy mà chủ động chạy tới mưu toan giết hắn cái này không phải trò cười là cái gì thuyền đi tiểu chấn bắc vương trần lạc phan vượng nhấc đao chỉ đến cười lạnh thành tiếng đây là bản tướng cho ngươi sau cùng thể diện cùng tôn trọng mau nói ngươi muốn chết như thế nào áo bảo trắng thân vệ cũng nhao nhao giúp dao trong nháy mắt tản ra hai bên tùy thời chuẩn bị xuất thủ vây giết Ta muốn, để cho ngươi chết trần lạc tiếu ngâm ngâm mở miệng cho nên ngươi vẫn cái cổ tự sát đi chúng ta đều có thể bất biệt chút như vậy ngươi tốt xấu còn có thể lưu lại còn thời như thế nào phan vượng nghe vậy nheo lại mắt to giận, "Tiểu Tặng, cho thể diện mà không cần đúng không? Nếu không phải xem ở Trần Vũ Uy một thế uy danh bên trên, bản tướng sớm đưa ngươi băm. Ngươi đến cùng ở đâu ra lực lượng, còn dám cùng bản tướng ở chỗ này buồng lịch miệng? Trần lạc cười nạo, "Ngươi cho rằng bản mương chỉ là lại cùng ngươi buồng lịch miệng sao? Cho ngươi cơ hội ngươi không cần, vậy liền, Động tụ đi." Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên phất tay. Sau một khắc, tiết thành nửa ba người, lại đều hung hãn không sợ chết bình thường, chủ động hướng phía những thân vệ kia khởi xướng công kích. Phan Phượng và thân vệ đều sợ ngây người. Đám gia hỏa này đến cùng làm sao dám? Bọn hắn là tên điên phải không? Muốn chết. Không biết trời cao đất rộng, ba cái tiểu tốt vô danh lại cũng dám chủ động đối với chúng ta động thủ. Động thủ? Để bọn hắn kiến thức một chút, chúng ta Bạch Bảo quân sĩ thực lực chân chính. Dưới sự kinh sợ, ba tên áo bảo trắng thân vệ bay thẳng đi ra, phân biệt để mắt tới Tiết Thành Nghĩa ba người vùng đảo xuất thủ. Có thể đối mặt bọn hắn ngang nhiên khí thế, trong mắt bọn họ tiểu tốt vô danh lại không chút nào khiếp đảm nửa bước không lùi. Kinh nghi thời khắc, Tiết Thành Nghĩa ba người đã tới gần. Thân pháp quá dị, xuất đạo xảo trá thảm đạm dưới ánh trăng, ba người thân hình phảng phất cùng nhau phiêu mất xuống, tiếp lấy đều thảm băng lên. Phan Vượng bọn người đột nhiên một cái giật mình, lập tức hai nhiên phát hiện, gào thảm vậy mà không phải cái này ba cái tiểu tốt vô danh, vậy mà là người của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Phan Vượng bọn người cùng nhau sợ ngây người, người là của bọn họ cỡ nào tinh luyện, một đối một phía dưới, vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh thương. Hỗn đản. Ba người này là cao thủ. Phan Vượng mí mắt cuộn loạn, mắt thấy Lão Tiết ba người đã nhào về phía gần người thân vệ, tranh thủ thời gian giống to lên tiếng đạo thủ, toàn bộ lên cho ta, giết chết bất luật tội. Hắn cũng không nói hoài tới mặt mũi gì. Lão Tiết ba người biểu hắn chiến lực, triệt để kinh đến hắn. Khó trách trước đó nói, bên trong một cái gia hỏa cùng Hoa Hùng đánh khó hòa giải. Vậy mà đều là thật, ba tên hộ vệ này chiến lực, rõ ràng đều có thể sánh vai Hoa Hùng. Đáng chết, Trân Lạc tiểu thật này, bên người vì sao lại có như vậy hung hãn hộ vệ? Lấy thực lực của bọn hắn, nên tại đại cảnh trong quân tiếng tăm lừng lẫy mới đúng a? Nhưng vì sao, hoàn toàn chưa nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đám thân vệ đã vây giết đi lên. Trong ngay mắt, Song Phương liền chiến thành một đoàn. Cái kia ba cái vô danh át tốt, vậy mà kéo lại tất cả thân vệ, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng. Phan Vương chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc xâm nhiên. Khó trách ngươi có lá gan chạy tới, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Thì ra là thế. Ngươi Lai, like, ngươi lại mang theo ba cái đỉnh tiêm cao thủ. Trần Lạc, đây cũng là ngươi lực lượng sao? Bọn hắn, là Trần Vũ Vi để lại cho ngươi gia thần. Trần Lạc khẽ cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Thế nào, sợ rồi sao? Sợ liền tranh thủ thời gian vẫn cái cổ tử lục đi. Ha ha ha ha. Phan Vương đột nhiên cùng thiếu, ý cười dữ tợn. Xem ra coi như ngươi là văn nhân sư, cũng vẫn như cũ phế bật, vẫn như cũ thật quá ngu xuẩn. Bọn hắn là cao thủ thì như thế nào? Hiện tại có thể tất cả đều bị người của ta của lấy. Sau đó, ai đến hộ ngươi Chu Toàn? Chịu chết đi ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Phan Vương ngang nhiên xuất thủ, thẳng đến Trần Lạc mà đến. Chương 626, chương 626, lão tiết ba người bị cuốn lấy, cùng những thân vệ kia đánh khó phân thắng bại. Bọn hắn dùng ít địch nhiều, cứ việc không rơi vào thế hạ phòng, nhưng cũng khó có dư lực. Dù sao bọn hắn đối mặt đều là bạch bào quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ mà lại nhân số đông đảo kể từ đó bọn hắn tự nhiên không rảnh bận tâm trần lạc phan phượng chính là nhắm ngay thời cơ này tiếng cười nhạo bên trong vọt thẳng đến ha ha ngu xuẩn ngu không ai bằng hộ vệ của ngươi tuy mạnh cũng đã bị kéo lại không có hộ vệ ngươi chỉ là cái phế vật văn nhân bản tướng lại như cũng là áo bảo trắng phó tướng chịu chết đi phan phượng cùng tiếu từng bước tới gần cố ý từ từ dương lên trong tay đào hắn muốn nhìn trần lạc vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn bối rối hai nhiên tốt nhất có thể muốn đem hắn hù đến run lời bậy, hù đến ngã xuống đất điên cuồng kêu gào cầu xin tha thứ. Tới gần, càng gần, Phan Vượng lại đột nhiên mí mắt hơi nhảy. Hắn đột nhiên phát hiện không đúng. Trước mặt tiểu tật này, vì sao giống như hoàn toàn không hoảng hốt? Hắn bị sao vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy đều là cái kia đáng giận ý cười, vì sao cười tủm tỉm, phản phất tại giống như xem diễn. Không chỉ là hắn, Phan Vượng đột nhiên phát giác, liền ngay cả cùng thân vệ dây dưa Tiết Thành nghĩa ba người cũng căn bản không ai sốt ruột. bọn hắn vẫn như cũ đều đâu vào đấy chiến đấu, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng chủ tử nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Cái này không hợp lý. Chủ tử của bọn hắn liền muốn một mình đối mặt hắn cái này hùng hãn áo bảo chẳng phó từ a. Ba tên hộ vệ này, vì sao một chút không đội không buồn, không có chút nào lo lắng. Cái này quỷ dị tình hình, để Phan Phượng đột nhiên dừng lại, không khỏi tràn đầy hồ nghi. Biết bọn hắn vì sao không lo lắng sao? Lúc này, Trần Lạc đột nhiên cười, rút ra huyết thư. Bởi vì, bọn hắn hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi không có khả năng giết được ta, thậm chí không thể nào là đối thủ của ta. Phan Phượng nhíu mắt giật một cái, khó thở cười giận dữ nói ngươi đang cùng lão tử nói đùa ngươi bất quá là cái phế vật văn nhân, lao tử thế nhưng là áo bào trắng phó tướng, là đại vệ ít có hào cao thủ. Lao tử không phải là đối thủ của ngươi. Lao tử muốn giết ngươi, so nghiền chết một con kiến còn đơn giản. Trần Lạc cười dơ lên huyết thứ, trả đầy khiêu khích, ngươi xác định? Vậy liền thử nhìn một chút. Phan Vượng như mày, không khỏi âm thầm kinh nghi. Cậu kia, vì sao tuyệt không hoảng? Cái kia ba cái hộ vệ, vì sao vẫn như cũ không đội mà đến bảo hộ hắn? Hắn rõ ràng chỉ là văn nhân sư, rõ ràng là nổi danh phế vật a. Nghĩ mãi mà không rõ, Phan Vượng không khỏi càng thêm nghi hoặc hắn nhịn không được nhìn chung quanh bốn phía, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại còn có cao thủ tại mai phục? đang nghĩ ngợi, phía sau lại đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, không ngờ có thân vệ bị thương. cái kêu ba tên hộ vệ không ngờ thích đứng chiến đấu, bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. hố đản, cố lộng miền hư. phan Phượng đột nhiên xấu hổ gáy ghét, nguyên lai là đang làm ra vẻ làm dạng, kéo dài thời gian. điểm ấy thủ đoạn cũng nghĩ hù dọa lão tử. thật coi lão tử là ngốc sao? hắn tự cho là khám phá trần lạc lưu kế, nhận định trần lạc tại gia vẽ trấn định. nếu như thế, vậy còn do dự cái gì? nếu là như vậy liền bị hù dọa. Đó mới là trò cười, mới mất mặt xấu hổ đầu. Hắn không thể nhịn được nữa gào thét lên tiếng, trường đao chấn động, liền lăng lệ hướng phía Trần Lạc chém tới. Có thể sau một khắc, thương nhiên văng lên. Hắn trường đao lại ngạnh sinh sinh dừng lại, lại bị Trần Lạc trong tay tạo hình cổ quái huyết thứ cản lại. Phan Phượng đột nhiên lần nữa trừng lớn mắt, cả giận nói: "Ngươi làm sao có thể? Vì sao không có khả năng?" Trần Lạc cười, huyết thứ chấn động mạnh mẽ. Phan Phượng chợt cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp bị chấn lảo đảo lùi lại nửa bước. Hắn trợn để trợn tròn mắt, trừng lớn mắt gầm thét, điều đó không có khả năng ngươi tại sao lại có công phu? ngươi không phải cái văn nhân sao? không phải cái phế vật sao? Xuyệt. đừng lộ ra. bản vương, ưa thích điều thấp. trần lạc sâm nhiên cười, vũ động huyết thứ, chủ động khởi sướng tiến công. chương 627, chương 627, phan phượng trận tròn mắt, trận mắt hôn mồm. hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng những trần lạc hộ vệ là đỉnh tiêm cao thủ, mà ngay cả trần lạc chính mình cũng có công phu, mà lại rất dễ dàng liền ngăn trở hắn hung mãnh một kích. cái này sao có thể? tại sao lại là như thế này? gia hỏa này thế nhưng là nổi danh phế vật hoàng cố. Khai khiếu sau mới có chút tài trí thành văn nhân A. Văn nhân tại bọn hắn võ phu trong mắt như trước vẫn là phế vật A. Một cái văn nhân vì sao có thể ngăn cản hắn hung mãnh một kích? Vì sao có thể tiện tay đem hắn đẩy lui? Phan Vượng đầu đều óng ông, hắn thậm chí nhịn không được hoài nghi, trước mắt Trần Lạc có phải giả hay không? Nếu không, hắn làm sao có thể cất như vậy thân thủ? Hứa Đản, ngươi là trang, Phan Vượng đột nhiên cảm thấy lại đã hiểu, ngươi vẫn luôn đang giả dạng làm cái phế vật có phải hay không? Là, ngươi là Trần Vũ Vi Nhi tử, làm sao có thể không có điểm chiến lược? Trần Lạc cười không nói, một tay nắm huyết đú, một tay khác lại chậm rãi cong chắp sau lưng. Phan Phượng trợn mắt gào thét: Cẩu Tặc, ngươi tại nục nhã ta. Coi như ngươi ẩn giấu đi võ lực thì như thế nào? Coi như ngươi là Trần Vũ Huy chi tử thì như thế nào? Nếu bàn về đơn đả độc đấu, Lão Tử chưa hẳn liền thua ở năm đó Trần Vũ Huy, đúng chi là ngươi. Nhận lấy cái chết. Giống giận, Phan Phượng nắm chặt trường đao, hung ác lần nữa bổ giết tới. Thương. Trần Lạc bước chân khẽ nhúc đích, chỉ dùng một tay, liền lần nữa từ vị dị góc độ đẩy ra hắn trường đao. Phan Vượng lần nữa hái nhiên chừng lớn mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. vì sao mạnh như vậy? làm sao có thể cường hãn như vậy? hắn tuy nói là áo bào trắng phó tướng, có thể coi là cùng lâm chấn nam hoặc là mặt khác thiên hạ danh tướng đánh, cũng sẽ không kém quá nhiều. dù sao đến bọn hắn loại tầng thứ này tướng sĩ, chiến lược cá nhân cơ hồ đã đạt tới cực hạn. chân chính chỉ lệnh, kỳ thật ở chỗ dùng binh bên trên, mà không phải cá thể chiến lược. nhưng trước mắt này tiểu tử là cái quỷ gì? vì sao một bàn tay đều có thể liên tục đẩy lui hắn? fan vượng như thấy quỷ bình thường, có có thể tin? hắn phát giác không chỉ là trần lạc ngay cả tiết thành nghĩa ba người, mỗi người sức chiến đấu cũng đều có thể xưng qua trương. đám gia hỏa này, thân pháp quỷ dị xuất thủ xảo trá, lực đạo cùng chiêu thức đều cực kỳ cổ quái. tại sao lại là như thế này? phan vượng kinh nghi bất định. hiện tại, tin sao? chân lạc cười, cái gì cầu thí bạch bảo tinh nhuệ áo bảo chẳng phó tướng. tại bản vương trước mặt đều chẳng qua là Thổ kê ngoa cầu. khoa học đặc chiến huấn luyện phía dưới, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. vừa mới nói xong, chân lạc nắm lấy mấy thứ, yêu nhám mà quỷ dị cấp tốc bọn tới trước. phan vượng hoàng hốt vô ý thức nhấc dao đòn nữa thương thương thương trong chớp mắt hắn lại chỉ đỡ được bộ phận tiền công suy nhiên âm thanh bên trong giáp nhẹ đã bị vạch phá mấy đạo phan vượng triệt để luống cuống nồng đậm sát ý bị bối rối thay thế trong lúc nhất thời liên chiến liền lùi lại trong lòng đại loạn vết thương trên người càng ngày càng nhiều hắn kinh hoàng cũng triệt để biến thành kinh hãi văn nhân sư cũng là văn nhân a vì sao lại có như thế chiến lược kinh khủng gặp ủy đơn giản khủng bố như vậy trở về thủ phan vượng triệt để kinh hồn táng đảm, lần nữa hai tay cầm đao đón đỡ một đạo đằng sau tranh thủ thời gian hô to hắn nhung cái kia áo bảo trắng thân bệ bây đầu nhìn lại cũng nhao nhao khiếp sợ không thôi bọn hắn phan tướng quân vậy mà không phải phế vật kia trần lạc đối thủ đây là cỡ nào kỳ dị không để ý tới suy nghĩ nhiều đám thân vệ nhao nhao ý đồ đi qua hỗ trợ có thể phân thần thời khắc thiết thành nghĩa ba người lại nắm lấy cơ hội liên tục đáp thủ giữa tiếng kêu gào thê thảm áo bào trắng đám thân vệ mới hai nhiên ý thức được nghiêm trọng hơn vấn đề bọn hắn căn bản không có dư lực đi trợ giúp phan tướng quân thế cục đã biến thành ba tên hộ vệ này dây dưa kéo lại bọn hắn tất cả mọi người chơi ạng những người này đến cùng là yêu cái gì làm sao lại cường hãn như vậy như vậy khó chơi. Hỗn đảng. Tới. Tới giúp ta. Phan Vượng liên chiến liền lùi lại, đợi nửa ngày không đợi được người, nổi nóng quay đầu. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc thân hình đột nhiên di động. Phan Tuân quân, trong chiến đấu phân thần quay đầu. Ngươi. Là đang nhìn không dậy nổi bản vua sao? Sau một khắc, huyết thứ, trực tiếp đâm vào hắn sở bên. A. Phan Vượng thân hình run rẩy dữ dội, tiếng kêu thẳng thiết, ban vọng tứ sử phụ. Chương 628, chương 628, Minh địch. Mạo thả Minh địch. Phan Vượng thống cổ giống to nhìn xem nơi sơn huyết thứ, nhìn xem gần trong gang tức trần lạc tấm tia sâm nhiên khuôn mặt tươi cười, hắn triệt để sợ, sợ hai tử vong, trong nháy mắt bao phủ tại trong lòng hắn. trong chớp mắt này, phản phất để hắn về tới nhiều năm trước lần đầu ra chiến trường, suýt nữa bị chặt giết một khắc này, hắn sợ vỡ mật, hoảng sợ lui lại lấy hô to. mạo thả minh địch, làm cho tất cả mọi người trở về. nhanh. a, huyết thứ triệt để phá vỡ hộ giáp, tiếng la cũng lại biến thành thống khổ kêu thảm. siêu siêu, cầu viện minh địch liên tiếp dứt lên lấy, phóng lên tận trời. tiếng bang phá vỡ bóng đêm tĩnh mịch trong ngáy mắt từ thứ sử phụ trên không bốn phía tản ra. Phan Vương lại cao hứng không nổi, bởi vì cho dù hắn liều mạng bưng biết lấy, vết thương như cũ tại máu chảy ồ ạt. Cái này quỷ dị vết thương, rõ ràng có thể muốn mệnh của hắn. Thủ đoạn như thế, còn có quỷ dị như vậy binh khí, là ai nói tiểu tặc là phế vật. Nhìn một cái trên mặt hắn cái kia sâm nhiên lạnh lèo ý cười a. Gia hỏa này, rõ ràng chính là cái nhắm người mà vẻ ác ma a. Hỗ đàn, Hỗ đàn a. Ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Trong lòng nó lệ, để Phan Vương cường chống đỡ gần hết. Có thể lại có thể thế nào? toàn bộ quan thành Minh Mã, chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về. Các ngươi chắc chắn không chỗ có thể trốn. Mộc Cảnh có thoát? Trần Lạc cười nạo, có đúng không? Vậy liền, tốc chiến tốc thắng đi, cho bản vương quy xuống, nhận lấy cái chết. Đang khi nói chuyện, huyết thứ tùy tiện đánh bay trường đào trong tay của hắn, thuận tiện chém vơ hắn hai đầu gối. Phan Phượng giữa tiếng kêu gào thê thảm, không tự chủ được quỳ giảm xuống đất. Sau một khắc, Trần Lạc cao cao dương lên trong tay huyết thứ. Tướng quân, nhanh cứu tướng quân. Áo bào trắng đám thân vệ thấy thế điên rồi, liều mạng hô to, ý đồ cứu viện có thể tiết thành nghĩa ba người càng đánh càng hăng, đã như đi bộ nhàn nhã giống như tùy tiện muốn lấy bọn hắn, cho bọn hắn mượn phân tâm, ba người cấp tốc xuất thủ, liên tục đánh giết mấy người, còn lại áo bảo trắng thân vệ rạo sợ, lập tức lâm vào liều mạng tự vệ bên trong, nào còn có dư phan Phượng. phan Phượng tuyệt vọng thu hồi ánh mắt, mới rốt cục hiểu được, chân lạc cũng không có nói quá lát, bốn người bọn họ là thật sự là đến vây quanh thứ sử phụ, thật sự là đến đòi mệnh của hắn, gia hỏa này cùng hắn ba cái hộ vệ lại rõ ràng đều là đỉnh tiêm cao thủ, bốn người lại có thể nghiền ép hắn cùng hắn tinh nhuệ thân vệ. Hoàn toàn nghiền nát hắn đang sợ, quá kinh khủng. Nhưng bây giờ minh bạch những này cũng đã đã chậm, tử vong ngay tại dáng lâm. Hắn thân là lâm chấn nam nghĩa tử, thiên hạ đổi danh áo bào trắng phó tướng, lại muốn tại tiểu tặc này trước mặt, vì nhận lấy cái chết. Đây là xì nhủ, không cách nào dễ dàng tha thứ xì nhủ. Ngươi dám giết ta? Dưới sự kinh sợ, phan vượng đỏ lên hai mắt gầm thét. Ngươi đã sát hại hoa hùng, như còn dám giết ta, bệ hạ cùng bình tây vương tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó, nghĩa vụ tất nhiên sẽ phát binh dưới sân hành, cho chúng ta báo thù rửa hận. Trần Lạc giơ biết thứ cười, ngươi đang muốn đàn giấm. Ngươi cảm thấy Lâm Chấn Nam dám nói lên việc này. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Thiên Hạ, hắn hai cái nghĩa tử hai viên đại tướng, tại nhà mình trên địa bàn bị ta một tên phế vật văn nhân làm thì rồi. Hắn Lâm Chấn Nam cùng các ngươi bạch bảo khuôn mặt, để nơi nào? Phan Phượng Hải nhiên trước mắt, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cấp tốc phá diện, bởi vì Trần Lạc nói, rõ ràng là đúng. Tin tưởng ta, hắn coi như hận đến răng cắn nát, cũng chỉ có thể lần nữa liên lạc hướng trong mũng ngứt. Trần Lạc cười, dù sao hắn thân nhi tử đều bị bạn bọn hiến, huống chi chết nhiều hai cái nghĩa tử nói cách khác, ngươi cùng hoa hùng hai cái, chết cũng chết vô ích. Phan Vương trừng lớn mắt giống to, không có khả năng. Không biết, nghĩa phụ tuyệt sẽ không lại những ngươi, tất nhiên sẽ kiếm cớ phát binh. Tất nhiên sẽ. A, thì tính sao? Trần Lạc cười. Hắn coi như thật tìm được cớ phát binh, bản vương liền nhất định sẽ sợ sao? Mà lại đến lúc đó, ngươi gọi một phần, chỉ sợ sớm đã cao mấy thước. Tiếng nói rơi, huyết thứ đồng thời bung lên. Phốc. Phan Vương đầu lâu phóng lên tận trời. Chương 629, chương 629, Thử Quân đem Phan Phượng bị chém đầu sát na, Tiết Thành Nghĩa ba người cũng cuối cùng kết thúc công việc, liên tục thu hoạch được cuối cùng mấy tên áo bảo trắng thân vệ. Chiến đấu kết thúc, Phan Phượng đến chết vẫn như cũ khó có thể tin, không tin Trần Lạc vậy mà thật dám giết hắn. Hắn Đại khái làm sao cũng nghĩ không thông, Trần Lạc vì sao hoàn toàn không kiêng kỵ Lâm Trấn Nam phát bình? Đây chính là uy danh hiển hách Lâm Trấn Nam, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bạch bảo quân A, Trần Lạc vì sao không sợ? Hắn làm sao dám? Vấn đề này có lẽ Tiết Thành Nghĩa ba người có thể trả lời. Nhìn xem Phan Vượng cặp mắt kia trợn lên đầu lâu, Lão Tiết ba người bọn họ kích động đến run nhẹ nhẹ. Ai có thể tin a, bốn người bọn họ lại thật đem quan thành váy lật trời. Hơn bạn binh mã truy sát phía dưới, bọn hắn lại đem địch tướng giết đi, mà lại cơ hồ đều không có làm sao tổn sức. Đây cũng là tiểu vương gia a, đơn giản vô địch một dạng tồn tại. Bạch bào quân cũng tốt, Lâm Chấn Nam cũng được, có cái gì tốt kiêng kỵ? Bọn hắn cùng thiên hạ mặt khác danh tướng một dạng, căn bản đều không vào được tiểu vương gia pháp nhăn a. Coi như bọn hắn phát binh tiến đánh giới sơn thành thì như thế nào? Cùng lắm thì một lần nữa chạm thủ hành động thôi. Tại tiểu vương gia trước mặt, đều là thổ kê nga cậu, đều là rất rười. Tiểu vương gia chúng ta rút lui, mãn thành binh mã ngay tại trở về thủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chạy về. thở sâu, tiết thành nghĩa đệ xuống kích động, tràn đầy sùng bái mở miệng. phe này mới thật sự là trên ý nghĩa đối địch chạm thủ hành động. bọn hắn lần này mới khắc sâu cảm nhận được, trần lạc đặt chiến chi pháp đến tận cùng có bao thần kỳ nhiều khủng bố. đương nhiên, đây hết thảy cuối cùng đều là tiểu vương gia đủ thần kỳ rất khủng bố a. trần lạc chậm rãi gật đầu, đi đem hoa hùng đầu cũng cắt, thay đổi bọn hắn áo bào trắng lộng giáp, rút lui. ngụy trang hoàn tất, bốn người người khoác áo bào trắng dục ngựa xông ra thứ sự phủ vừa tới đầu phố, liền đối diện đụng phải trở về thủ quân sĩ, tập nhân xâm nhập thứ sử phụ, đâm bị thương phan tướng quân vừa mới đào tẩu, phan tướng quân có lệnh, tất cả mọi người lập tức truy sát, lập tức, tiết thành nghĩa lóe lên phan phượng lệnh bài, giấu giận dẫn, dẫn đầu vọt tới trước, ngựa không dừng bó, đối diện đại bộ đội nghe vậy nhao nhao hái nhìn, trời ạ, bọn hắn bố trí xuống thiên la địa vong tìm kiếm truy sát, kết quả mấy tên tập nhân kia vậy mà trượt đến thứ sử phủ ám sát, bọn hắn là tên điên sao? không để ý tới suy nghĩ nhiều, cũng không nói hoài tới nhìn kỹ, đại bộ đội nhao nhao gầm gém đi theo quay đầu tiếp tục phân tán truy sát. dù sao bọn hắn đều nghe được lúc trước Minh Địch, hơn nữa còn là Liên Phát, Minh Địch Liên Phát, tất nhiên là Lưu Thủ thứ sử phụ Phan tướng quân gặp phải phiền toái. nếu như thế, thập nhân chạy trốn sau Phan tướng quân giận dữ, để thân vệ tự mình cầm lệnh bãi truy sát đi ra, cũng rất hợp lý. nếu hợp lý, dưới sự bồi rối mãn thành binh mã tự nhiên không có đi hoài nghi, ngao ngao vô ý thức đi theo tứ tán điều tra. duy chỉ có lúc trước rời đi thứ sử phụ những cái kia bệnh bảo kỵ binh, nhìn qua Trần Lạc bốn người bóng lưng, có chút hoài nghi. do dự xana, một đám người hay là trước thẳng đến thứ sử phụ bọn hắn là phan phượng bộ hạ vô luận như thế nào tự nhiên muốn đi trước xác định phan phượng an nguy có thể các loại xông vào thứ sử phụ một đám người trong nháy mắt trừng mắt đều đức, trợn mắt ốm mồm tướng quân phan tướng quân a nhìn qua trong vũng máu từng bộ đồng bạn thi thể nhìn xem quỷ trên mặt đất người không đầu bọn hắn suýt nữa điên rồi chết vậy mà tất cả đều chết cái này thứ sử phụ bên trong vậy mà đã không có bất luận cái gì người sống liền ngay cả bọn hắn phan tướng quân đều bị sống sờ sờ chém đầu đáng chết ta bọn hắn trung lúc trước cái kia bối kỵ tất nhiên chính là đám kia tặc nhân. Bọn hắn chẳng những chạy tới thứ sử phủ giết Phan tướng quân bọn người, còn đóng vai thành người của bọn hắn, mang đi Phan tướng quân thủ cấp thừa dịp loạn rời đi. Một đám người khó có thể tin, cùng hống gào thét. Khốn loạn. Là đám kia đáng chết khốn đản. Bọn hắn làm được bằng cách nào? Vì sao có thể giết được Phan tướng quân? Giết giết giết. Giết bọn hắn, là Phan tướng quân báo thủ. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy ra thành. Bạch Bảo Kỷ binh bọn họ sắp đi rồi, giữ tận giống giận xông ra thứ sử phủ đi. Người, mau đuổi theo. Tuyệt không thể để đám kia ác tặc thừa dịp loạn đảo tạo. Chương 630, chương 630, giá. Giá. Bạch bào Kỵ binh cùng sông ra thứ sử phủ, đuổi kịp bên ngoài binh mã sau gầm thét lên tiếng. Người đâu? Vừa rồi bốn người kia đâu? Bên cạnh quan thành thứ sử bồi tiếp cẩn thận nói, cái kia bốn vị đại nhân chia làm hai đội, chính dẫn người truy sát tập nhân đâu. Như vậy sung phong đi đầu một ngựa đi đầu, thật sự là làm cho bọn ta bội phục, bội phục à? Cái gì cầu thí đại nhân? Bạch bào Kỵ binh gầm thét, trong chúng ta kế, tất cả đều bị lừa, bọn hắn chính là tập nhân. Bọn hắn giết Phan tướng quân. Lập tức gọi, tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Cái gì? Trung quanh binh mã lập tức tất cả đều sợ tròn váng. Quan thành thứ xử càng là trong nháy mắt đầu nao bù vù, suýt nữa từ trên ngựa một đầu cắm rơi. Phan Phượng vậy mà cũng bị sát hại. Trời ạ, cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Cái kia cầm đầu tập nhân, không phải đại cảnh tiểu trấn bắc vương sao? Hắn không phải cái văn nhân sao? Vì sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến? Giết hoa hùng còn không tính xong, bị mãn thành truy sát phía dưới, không ngờ giết Phan Phượng. Quan thành thứ xử mặt mũi tràn đầy trắng rẩy. Hoa hùng cùng phát vượng, đều là bình tây vương nghĩa tử cùng ái tướng. Sự tình, chết để làm lớn chuyện a? Đáng chết, đáng chết đại cảnh tiểu trấn bắc vương. Tất cả mọi người cần phải bắt được tặc này, là hoa tướng quân phan tướng quân báo thủ rửa hận. Chỗ cửa thành đều có trọng binh trấn giữ, bọn hắn trốn không thoát. Bọn hắn chết chắc. Quan thành thứ sử gầm thét, trong lòng lại kinh hoàng không thôi. Nếu là bắt không được trần lạc, bạch bào quân rất có thể sẽ phát binh đến đây a. Đến lúc đó, hắn thứ sử này chỉ sợ cũng chết chắc rồi. Đại đội nhân mã, hỗn loạn cấp tốc truy tìm trần lạc bốn người. Có thể cùng thành phòng doanh cùng biên quân tụ hợp sau mới phát hiện bốn bóng người kia đã sớm thừa dịp loạn chẳng biết đi đâu, biết được tin tức thành phòng doanh thống lĩnh cùng biên quân thống lĩnh, cũng trong nháy mắt đều bị hủ mặt không còn chút máu. Phan Vương cũng đã chết. Hai cái áo bào trắng phó tướng a đều tại vệ quốc trên địa bàn của mình bị giết. Mấy bạn binh mã tìm kiếm truy sát phía dưới a, ác tặc kia trở lại, đến tột cùng làm được bằng cách nào? Bọn hắn tất cả mọi người doạ sợ, điên cuồng tiếp tục đuổi tiếp tục tìm kiếm. Việc này tất nhiên sẽ tấu lên trên, binh gây vương tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình a. Bắt không được trở lại, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cũng may, cửa thành đều đóng giữ, bọn hắn chạy không thoát. Tìm tới cũng chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dối loạn, triệt để phá vỡ đêm yên tĩnh. Từng đội từng đội binh mã xông vào tất cả trạch viện cửa hàng khách sạn, toàn bộ quân thành, triệt để là trời. Mà thẳng đến sắc trời tảng sáng, mãn thành binh mã vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tìm không thấy, căn bản tìm không thấy. Liên tại bọn hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng lúc, đột nhiên có quân sĩ vội vã chạy tới. Báo, cửa bác phụ cận tiểu lâu trên mái hiên phát hiện một vật, tựa hồ là một viên. Thu cấp? Cái gì? Là phan tướng quân thủ cấp, nhất định là. Bạch Bao Kỷ binh kinh sợ quay lại đầu ngựa phi nước đại gầm ghét, truyền lệnh tất cả mọi người, vây quanh phụ cận kia. Tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Mãn thành binh mã, tại vang động trời tiếng vó ngựa trong tiếng bước chân, mãnh liệt tiến đến. Có thể các loại chạy tới bao vây toàn bộ tiểu lâu phụ cận, tìm tới bao quần áo mở ra nhìn kỹ, đám người lại mắt trợn tròn. tròn. Hỗ đàn, đáng chết hỗn đàn. Đây là hoa tướng quân thủ cấp. Bọn hắn lại còn cắt hoa tướng quân thủ cấp. Vô sĩ cầu tặng. Tìm, tiếp tục tìm. Nhất định phải đem fan tướng quân thủ cấp tìm trở về. Những này vệ quốc tướng sĩ đều rất ngậm, hoàn toàn không rõ Đại cảnh tiểu chấn Bắc vương đến cùng đang làm cái gì? Bọn hắn khẳng định là chạy không thoát, nhưng vì sao không hào hào trốn? Ngược lại ném ra ngoài một viên thủ cấp. Tại bọn hắn kinh nghi bên trong, bốn bảy binh sĩ lại có mới phát hiện. Cách đó không xa trên một đường phố khác lại phát hiện một viên thủ cấp. Bạch bào kỵ binh bọn họ mí mắt cuồng loạn, lập tức điều động chúng quanh tất cả binh mã bao quanh vây giết đi qua. Liên tiếp xuất hiện mới tình huống, chỉ có thể nói do đám người kia liền tại phụ cận. Lần này đương nhiên không có khả năng lại để cho bọn hắn đảo tàu giấu kín. Chạy tới đằng sau mang tới bài tia cấp nhìn kỹ, bạch bào kỵ binh bọn họ gào khóc. Phan tướng quân, là Phan tướng quân, tướng quân a, người chết thật thế thảm. Tất cả mọi người lục soát cho ta trung thành, từng tấc từng tấc tìm kiếm. Vệ quốc các quân sĩ đều rất xác định, trấn lạc bọn người, nhất định liền tại phụ cận. Lần này tuyệt không thể lại để cho bọn hắn chạy trốn. Chương 631, chương 631, Hoa Hùng cùng Phan Phượng thủ cấp tìm được, Vệ quốc đám người nộ khí lại chưa tiêu. Tất cả binh sĩ đều hội tụ ở trung thành, bắt đầu từng tấc từng tấc điều tra. Có thể tìm kiếm vẫn như cũ không có kết quả, tất cả mọi người không khỏi nghi hoặc. Quan Thanh thứ sử hầu nghi nói với vị tướng quân, hạ quan có một chuyện không hiểu. Ác tặc này trở lại, rủ sao mang đi hai vị tướng quân thủ cấp, nhưng lại để qua chúng quanh. Bọn hắn không đường có thể trốn, chẳng lẽ không nên coi thường ẩn tảng sao? Lại vì sao, không cần thủ cấp đội lấy đường sống đâu. Bạch Bảo Kỵ binh hừ lạnh, đổi lấy đường sống. Bọn hắn phạm phải như vậy tội lớn ngọc trời, đâu còn có đường sống. Hắn nếu dám hiên hận, chúng ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Không sai. Dám giết hại hoa tướng quân Phan tướng quân, bọn hắn còn muốn sống. Chó cười. Bên cạnh biên quân thống lĩnh ngưng trọng gật đầu, nhưng lại nhịn không được hừ nghi. Để ý mặc dù như vậy, có thể thứ sử lời nói cũng không kém. Cái này lại cảnh tiểu chấn Bắc Vương xảo trá đến cực điểm, sẽ có hay không có âm mưu gì. Bọn hắn vì sao mạo hiểm ném ra ngoài hai vị tướng quân thủ cấp, lại vì sao muốn để qua kẻ bên này? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được có chút cổ quái. Chẳng lẽ là cô ý đang gây hấn với chúng ta? Cô ý dẫn chúng ta mọi người cùng tụ, chẳng lẽ muốn bằng bốn người chi lực đối kháng chính diện chúng ta phải không? Làm sao có thể? Cái kia hoàn toàn là muốn chết, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Trong tiếng nghị luận, bọn hắn nghi ngờ hơn. Tất cả đều đoán không ra Trần Lạc đến cùng muốn làm cái gì. Quan Thành thứ sử tay vuốt tròng dâu trầm ngâm, đột nhiên nói, có phải hay không là Điệu Hồ Ly Sơn? Vi Văn Bạch bào kỵ binh nghe vậy cả giận nói, Hoa tướng quân chết, Phan tướng quân cũng bị bọn hắn sát hại, còn điều cái gì hổ cách cái gì núi? Thứ sử phủ bên trong hiện tại không có một ai. Quan Thành thứ sử cao mày nói, có lẽ mục tiêu của bọn hắn là nơi khác đâu? Thì như nói không tốt. Bạch bào kỵ binh cùng biên quân đồng thời phản ứng, kinh sợ lên tiếng, là Cửa Thành. Mục tiêu của bọn hắn là Cửa Thành. Bọn gia hỏa này cũng không phải cái gì ngu xuẩn, vừa rồi vừa giận vừa đội, mới dối loạn tức lòng mà thôi. Hiện tại bọn hắn cùng nhau kịp phản ứng, hai viên thủ cấp xuất hiện vị trí, rõ ràng đều tại bắc thành môn phụ cận. Mà kinh sợ dưới sự đội vàng, bọn hắn điều tới bốn bề binh sĩ tiến hành vây giết, bao quát chấn giữ cửa thành phần lớn người. Giờ phút này bắc thành môn, phòng thủ trống rỗng. Bọn hắn lại lại lại trung thế, không để ý tới nhiều lời, quân nộ bạch bảo kỵ binh xuất đội, liều mạng hướng phía phụ cận bắc thành môn xông. Thời khắc này trên tường thành bắc, Trần Lạc nhìn qua gạo tết vọt tới bên mã, cười khẽ một tiếng, lại tỉnh táo lại vẫn còn không tính quán ngu. đi thôi, ra khỏi thành. nói chuyện, quay người bước qua thủ thành binh sĩ thi thể, bốn người từ đầu tường rổ treo bên trên, cấp tốc hướng ngoài cửa thành rơi đi. gần như đồng thời, bạch bào kỵ binh bọn người xông lên đầu tường, nửa mặt lên trời gào gém. cầu tắc trốn chỗ nào? dừng lại. a a a hú đạn. Khen hạ vô sỉ. bọn hắn đoán đúng, nhưng vẫn là đã chậm một bước, trơ mắt nhìn xem trần lạc mấy người chui vào trong hắc ám. cái này đại cảnh trấn bắc vương trần lạc, đơn giản xảo trá đến cực điểm, đơn giản khó lòng phòng bị. mấy bạn binh mã thể tụ, lấp kín nho nhỏ quan thành a tập kia, tại bọn hắn không coi vào đâu liên tiếp giết người, đem phàn tướng quân đều giết. hiện tại, vậy mà lại cùng sái hầu giống như trêu đùa bọn hắn, ở ngay trước mặt bọn họ trốn ra thành. đuổi, tất cả đều đuổi theo cho ta. những này vệ quốc bọn quan binh giận không kềm được, nổi giận có nén. bị như vậy vừa bỡn trong lòng bàn tay, ai có thể nhịn? không thể nhịn được nữa a. đại đội binh mã lập tức gào thét ra khỏi thành, đất rung núi chuyển bên trong, điên cuồng tiếp tục đuổi giết. trần lạc bốn người chạy như bay, cũng không dám dừng lại. mặc dù trốn ra thành, có thể bị mấy vạn người truy sát cũng không phải vừa vỡn. thúy chi bọn hắn dùng rổ treo ra khỏi thành, có thể ngay cả ngựa đều không có, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy. bất quá, đã rất ra châu, đã rất vui da. bốn người đem mấy bạn người đuổi nghịch xoay quanh, chém địch thủ còn có thể chỗ tới, đơn giản chính là kỳ tích a. tiết thành nghĩa ba người vừa chạy vừa nhìn về phía chân lạc, ánh mắt cực nóng. thiên luân bạn ngữ rót thành một câu, tiểu vương gia thật điêu, điêu tạc thiên a. chương 632, chương 632, trời đã sáng lên, mặt trời mọc phương đông, chiếu rọi sơn lâm. tiếng võ ngựa tiếng hò hét vang động trời, chấn sơn lâm rung động, chim sớm kinh bay. Trong thành hết thảy mọi người ngựa đều đã đuổi theo ra đến, phản phất giống như điên, liều mạng truy sát. Trần Lạc bốn người mượn sơn lâm che lấp, lúc chạy giấu, xuất quỷ nhập thần. Đợi một đội binh mã gào thét mà qua, bên cạnh trên cây chửa xuống bốn bóng người, chính là Trần Lạc bọn hắn. Để tượng chuẩn do xét một phen, bốn người cấp tốc quay đầu, hướng không người phương hướng tiếp tục đi tới. Dưới mắt duy nhất phiền phức chính là không có ngựa, nếu không, bọn hắn đoán chừng đã sớm đến Hắc Tùng Sơn. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt, đó chính là động tĩnh càng nhỏ hơn mục tiêu càng nhỏ hơn cái này phức tạp trong núi rừng, mặc dù có hơn vạn binh mã phân tán tìm kiếm thì như thế nào, muốn tại phi nhanh bên trong tìm tới bọn hắn, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt, lại thêm bọn hắn có tước chuẩn không trung chính xác, một khi có người tới gần, sớm liền có thể né tránh. kể từ đó, những ngày vệ quốc binh mã còn như thế nào tìm kiếm truy sát, truy sát cái đó mà, bọn hắn hoàn toàn như con ruồi không đầu giống như, căn bản không nhìn thấy trần lạc mấy người bóng dáng, đáng chết, người đâu, bọn hắn không có khả năng chạy nhanh như vậy, đáng hôi đằng kia, chẳng lẽ lại thực sẽ yêu pháp, chắp cánh bay đi phải không? tiếp tục tìm kiếm. Phong Toà Sơ Lâm từng cấp từng cấp tìm kiếm, vệ quốc những binh mã này nổi nóng đến cực điểm, nhưng bọn hắn căn bản không dám từ bỏ. Dù sao hoa hùng cùng phan phượng cái chết đối bọn hắn cũng là tai nạn, bọn hắn nhất định phải không tiếc đại giới tìm tới Trần Lạc bọn người dùng cái này đến đem công chủ tội. Nếu không, Bình Tây Vương biết được đằng sau, tuyệt sẽ không tha bọn hắn bất luận kẻ nào. Nhưng vấn đề là lại là nửa ngày thời gian đi qua, ý nguyên không tìm được. Bốn tên kia liền phảng phất châu đất xuống biển bình thường, phảng phất thực sẽ yêu pháp bình thường, liền chút vết tích đều không có. Cái này khiến vệ quốc đám người quả là nhanh muốn điên rồi. Phong tỏa Sơn Lâm cũng không tìm tới a, chẳng lẽ người đã lặng lẽ trốn? Thế nhưng là làm sao có thể chứ? Đi bộ chạy trốn bốn người, làm sao có thể ở trên vạn binh mã truy sát bên dưới thoát đi? Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Rơi vào đường cùng, bọn hắn những người này đành phải nghĩ biện pháp khác, chuẩn bị đến cái ôm cây lợi tỏ. Dù sao vô luận như thế nào, tuyệt không thể để Trần Lạc trốn về giới Sơn thành địa giới. Mà giờ khắc này Trần Lạc bốn người, nói là trốn, lại càng giống là du sơn ngoạn thủy bình thường. Lại đi một đoạn đường, tựa chuẩn bay trở về. Chu thủ Đức Choan nó chút biết thị, mới chầm chậm nói: Tiểu Đôn ra, như ngài sở liệu, vệ quốc binh mã từ bỏ điều tra sơ lâm, đô triều đẩy về trước tiến Bảo. Hiện tại đã tiếp cận Hát Tùng Sơn bên dưới, xem bộ dáng là muốn đợi chúng ta xuất hiện. Trương Thành nghe vậy kinh hãi, ngạo tào, cái này có thể làm sao xử lý? bọn hắn nếu là mạng sơn tìm kiếm, chúng ta còn có thể vụng trộm chạy đi, cái này thế nào thật đúng là không lục soát. Bởi như vậy, chúng ta muốn vào Hát Tùng Sơn, coi như chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Trần Lạc tại khe núi ở giữa rửa cái mặt, cười nói, trong dự liệu, dẫn đội dù sao cũng là bệnh bảo quân. Nếu là ngay cả cuối cùng này biện pháp cũng không nghĩ đến. Há không hưởng công bọn hắn tên tuổi lớn như vậy. Tiếp thành nghĩa cũng nghiêm mặt nói cái này đích xác là hợp lý nhất bố trí. Dù sao chúng ta vô luận như thế nào đều muốn từ Hắc Tùng Sơn rời đi, cùng mò kim đáy biển, không bằng ôm cây đợi thỏ. Chỉ là tiểu vương gia, kể từ đó, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Lạc lại cười nhìn bọn hắn một chút, còn có thể làm sao xử lý, cưỡng ép phá vây thôi. Cái này nửa ngày chúng ta cũng nghỉ đến đây, tiếp tục đại khai sát giới chính là thật mạnh sông lên a. Trương Thành trừng lớn mắt, nhưng bọn hắn khoảng chừng hơn vạn binh mã a. Chúng ta liền bốn người, chẳng phải là đưa đi lên cửa chờ lấy bị bắt? Thế thành nghĩa cùng Chu Thủ Đức cũng sắc mặt nghiêm trọng, đều cảm thấy cái này quá mạo hiểm. Dù sao bất luận nhìn thế nào, cưỡng ép phá vây đều giống như tự tìm đường chết a. Chẳng lẽ lại dày vò đến bây giờ, bọn hắn ý nguyên còn thân ở trong tử cục. Cái này có thể quá làm cho người ta đau đầu. Ba người âm thầm lo lắng, đảo mắt nhìn thấy Trần Lạc sắc mặt vẫn không khỏi đều là khẽ giật mình. Không đối, Tiểu Đô gia, Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng. Chẳng lẽ lại là bọn hắn nghĩ sai? Thế nhưng là không sai a. Bây giờ cái kia hơn vạn vệ bước binh mã, hoàn toàn chính xác đều ngăn ở Hắc Tùng Sơn bên dưới a. Cái này rõ ràng vẫn là cái tử của ta. Chương 633, chương 633, Tiết Thành Nghĩa ba người rất nghi hoặc, cũng rất tò mò. Dưới mắt tình thế bất luận nhìn thế nào, đều đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nói không khoa trương, như cũ thân ở tử cục trong hiểm cảnh. Bọn hắn rất ngạc nhiên, lần này, Tiểu Vương gia lại đem như thế nào phá cục. Tại nghi ngờ của bọn hắn bên trong, Trần Lạc nhàn nhạt mở miệng. Quan thành trung quanh đi hát Tùng Sơn con đường, tổng cộng có mấy đầu. Trước đó từng điều tra, cùng cùng lục bang đầu chứng thực qua, tổng cộng có 3 đầu. Tiết Thành Nghĩa nghiêm mặt đáp lại. Không đối, là vô số đầu. Trần Lạc cười. Chúng ta bốn người lại không có xe ngựa đồ con du, vì sao nhất định phải đi đại đạo đâu? Biết rõ bọn hắn sắp đặt phòng tuyến, vậy cái này giữa núi rừng, nơi nào không thể lẻ qua? Trương Thành liền giật mình, lên tiếng kinh hô: Ngọt ảo. Đúng a? Ha ha ha! Tiết thành nghĩa cùng Chu Thủ Đức cùng ánh mắt sáng lên, tiểu vương gia nói chính là, chúng ta xác thực không cần thiết đi đường lớn. Bất quá, vệ quốc những người kia có thể hay không cũng nghĩ đến điểm này, có thể hay không cố ý tránh ra đại đạo bố trí phòng bệ. Trần Lạc lắc đầu nói: Dày vò đến bây giờ, bọn hắn sớm đã luân quăng. Bản vương không có đoán sai bọn hắn sẽ phân tán ra dọc theo hắc tùng sơn chân núi phía nam toàn tuyến bố trí phòng vệ kể từ đó một chỗ nhiều lắm là có trên trăm binh sĩ vì sao không có khả năng cưỡng ép phá vây tiết thành nghĩa bọn hắn ánh mắt triệt để sáng lên nếu thật là lời như vậy vậy căn bản liền không nói chơi a mặc dù bọn hắn chỉ có bốn người nhưng đừng nói là đụng tới bách nhân đội liền xem như mấy trăm người cũng dám xông một cái a có thể những cái kia vệ quốc binh mã thực sẽ như tiểu vương gia sở liệu sao làm sơ chỉnh đốt sau bốn người trực tiếp xuất phát thẳng đến hắc tùng sơn rất nhanh tước chuẩn rõ xét trở về xác định vệ quốc binh mã trải rộng phía trước từng cái phương hướng các loại chân chính tới gần hất Tùng sơn trương thành bọn hắn nhịn không được vui lên tìm đến tiểu vương gia lợi hại a quả nhiên lại để cho ngài đoán đúng thậm chí không đủ trăm người vậy mà chỉ có bốn mươi năm mươi người tiểu vương gia quả nhiên liệu sự như thần chúng ta chỉ cần động tác mau mau bọn hắn tất nhiên đến không may kín trần lạc lại khe nhũ mày thầm nói một cái cửa ải làm sao chỉ có một vài người như thế tất nhiên là bị chúng ta lưu sợ trương thành nét miệng cười nếu là ta Cũng hận không thể một bước một cơ vị mới tốt nghiêm phòng tử thủ a chu thủ đức cùng tiết thành nghĩa cũng cười gật đầu đều cảm nhận được vệ quốc những người này chật vật cùng bối rối chân lạc từ chối cho ý kiến đứng lên nói mặc kệ sông lên hắc tùng sơn chính là địa bàn của chúng ta động thủ tiếng nói rơi siêu siêu siêu tiếng xé gió lên thần tí liên nọ liên tục kích phát từng cây tên nọ từ trong rừng cây bắn ra tinh chuẩn đánh trúng từng cái vệ quốc binh sĩ đóng giữ nơi đây vệ quốc đội ngũ trong ngay mắt hao tổn một phần ba. địch tập địch tập tiếng kinh hô đương theo lấy minh địch tiếng vang lên Những người còn lại bồi dối nổ vũ khí cảnh giới. Sau một khắc, chân Lạc bốn người phảng phất mánh hồ Hạ Sơn, một bên tiếp tục kích phát liên nổ, một bên cấp tốc trùng sát tới gần. Vệ quốc binh sĩ lần nữa liên tiếp ngã xuống đất. Những người còn lại sợ choáng váng, đánh hơi bởi chật vật muốn chạy trốn. Bốn người chia ra đội kịp, chém dưa thái dao giống như toàn bộ đánh giết, lập tức đoạt ngựa rụng ngựa xông vào hắc tùm sơn. Toàn bộ quá trình, bất quá mười mấy cái hô hấp mà thôi. Cái này cả chi đóng giữ nơi ở hận tiểu đội, liền toàn quân bị diệt. Ha ha, làm xong. Lần này có thể tính chuyện để trốn ra được. Đi theo Tiểu Đô ra hoàn toàn không có độ khó a đơn giản so tiếu phỉ còn nhẹ nhõm vệ quốc bạch bảo quân, tại tiểu vương gia trước mặt bất quá cũng như vậy ba người hưng phấn đàm luận dần dần rời xa hô quát nổi lên bốn phía chân núi che chở lấy trần lạc hướng trên núi phi nhanh có thể chờ bọn hắn cuốn về núi trên đường chuẩn bị rụng ngựa đi xa lúc bất ngờ xảy ra chuyện vừa qua khỏi một chỗ vết núi bốn bề sơn lâm bỗng nhiên quần điểu kinh bay lập tức số lớn nhân mã gào khét trùng sát mà đến sơn lâm rung động đuổi đất tung bay người đến trọn vẹn mấy ngàn nhân mã tiết thành nghĩa ba người quá sợ hãi trần lạc cũng hơi híp mắt lại con ngươi co vào vậy mà chúng mai phục chương 634 chương 634 ngọt tạo lại có mai phục hố đản bọn hắn vậy mà xếp đặt hai đạo phòng tuyến bảo hộ tiểu tướng gia rút lui mau bỏ đi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện số lớn nhân mã tiết thành nghĩa ba người kinh hô liên tục chân lạc lại híp mắt khoát khoát tay tìm ngựa dừng lại dù sao rút lui lại có thể hướng cái nào rút lui chân núi những binh mã kia thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ cùng lên đến khó trách hắn trước đó cảm thấy bố trí phòng vệ đội ngũ nhân thủ rất ít nguyên lai lại phân một nửa trốn ở trên núi chờ bọn hắn đối diện trong đội ngũ đi ra một tên áo bào trắng tham tướng cười lạnh xong nhiên rốt cục bắt được ngươi tiểu chấn bắc vương trần lạc gian hòa xảo trá chi đồ thật coi chính mình không gì làm không được đúng không thật coi chúng ta bạch bào quân là ăn cơm khô sao lần này nhìn ngươi còn thế nào trốn thương thương thương mấy ngàn binh mã đồng thời lấy đập nện khôi rác phát ra điếc tai tiếng vang uy thế mười phần trần lạc híp mắt gởi không hổ là bạch bào quân lại thiết hạ liên hoàn phòng tuyến để bản vương trung kế bất quá thì như thế nào bản vương không làm theo là giết hoa hùng phan vượng không làm theo tại các ngươi mí mắt nội tình đem quan thành quấy long trời lở đất Ngươi! miệng lưỡi bé nọ cái kia cầm đầu kỵ binh tham tướng xấu hổ gầm nhẹ nếu không có hai vị tướng quân cùng chúng ta khinh địch sao lại tha cho ngươi đạt được các ngươi cuối cùng không phải là bị bao vây lập tức đầu hàng nếu không giết giết giết giết phía sau hắn mấy ngàn binh mã giận dữ hết lên thanh trấn sơn lâm trần lạc hơi hít mắt lại tiết thành nghĩa ba người im lặng rút ra binh khí mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị chuẩn bị liều mạng nói đến ngược lại là bọn hắn kinh địch bạch bào quân dù sao tên tuổi gần với năm đó trần bắc quân há có thể không có điểm bản lĩnh thật sự nhưng bọn hắn liên sát hai viên áo bào trắng võ tướng, lại đang trong thành tiến tối tự nhiên, khó tránh khỏi lòng sinh kính thị. dưới mắt lâm vào mấy ngàn người vây quanh, cầm đầu hay là bạch bào quân kỵ binh, chỉ sợ thật khó. dù sao bọn hắn chỉ có bốn người a, làm sao? thật đúng là muốn chém giết một phen. cái tiêu kỵ binh tham tướng cười lạnh thành tiếng, chẳng lẽ ngươi thật đúng là trông cậy vào ba người bọn họ, có thể hộ ngươi phá vây chúng ta mấy ngàn người phải không? thúc thủ chịu trói đi, như thế chí ít còn có thể sống lâu mấy ngày. chờ về đầu nhìn thấy chúng ta vương ra, có lẽ còn có thể đến thống bái. Tiết Thành nghĩa ba người sắc mặt ngưng trọng, riêng phần mình nắm chặt trong tay đao, khuân tay đầu hàng, không thể nào. Trần bác bộ hạ cũ từ trước đến nay đều là thể sống chết không lùi, thể sống chết không hàng. Bây giờ theo tiểu vương gia, càng không thể trơ mắt nhìn xem tiểu vương gia bị bắt bị nổ. Ba người tuyệt nhiên quay đầu, chờ đợi Trần Lạc chỉ lệnh. Trần Lạc lại đột nhiên cười, chậm rãi mở miệng: Các ngươi mạch bảo quân tác chiến cũng được, chiêu hàng bản sự lại cũng như vậy hòm bét. Bất quá là chút thổ kê ngoa cổ, lại cũng muốn cho bản vương hàng. Hằng cái dám! Mặt khác, bản vương không phải cần nhờ ba người bọn họ phá đây, mà là muốn dẫn bọn hắn pha vây, nói chuyện hắn rút ra huyết thứ, dáng người cười sán lạng đằng đằng sắc khí, không gây nửa phần ý sợ hãi. Vệ quốc đám người thấy thế kinh nghi, bọn hắn có thể khoảng chừng mấy ngàn nhân mà à? hậu phương còn có mấy ngàn người ngay tại chạy đến, cục diện như vậy, cho dù là trần vũ uy tại thế cũng không có khả năng phá vòng vây thành công. cái này đại cảnh tiểu chấn Bắc vương, đến cùng ở đâu ra dũng khí? hắn dám không hàng? hắn chẳng lẽ không biết phá vây chính là một con đường chết sao? hắn rõ ràng chỉ là cái văn nhân a, vì sao không sợ chút nào? bốn người đối số ngàn người, lại vẫn muốn phá vây? như vậy huyết tính đảm phách phóng nhãn thiên hạ danh tướng lại có mấy người có thể có trần lạc ngươi điên rồi sao áo bào trắng tham tướng cũng kinh nghi bất định ngươi đang tìm cái chết phải không chúng ta có thể khoảng chừng mấy ngàn người ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn được loạn đao chém chết hay là nói ngươi cho rằng bản tướng không dám giết ngươi a không sai trần lạc đột nhiên giục ngựa tiến lên thiếp mắt cười khẽ bản vương của ngươi căn bản không dám giết ta bốn bề tất cả mọi người nghe vậy đều là kinh ngạc kinh nghi vì sao hắn vì sao cảm thấy tham tướng không dám giết hắn Liên ngay cả tham tướng kia cũng không khỏi sử sốt, nếu mày lại mặt mũi tràn đầy hồng nghi. Chương 635, chương 635, Trần Lạc, ngươi cái này lại cảnh văn nhân sư, chẳng lẽ điên rồi? Ít tại chỗ này giả thần giả quỷ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản tướng không dám giết ngươi?" Nhìn Trần Lạc nói chắc chắn, áo bào trắng tham tướng kinh nghi qua đi, cười lạnh thành tiếng. Hắn đằng đằng sát khí, mặt khác vệ quốc binh sĩ cũng đều là như vậy. Bọn hắn cả đám đều hận không thể lập tức độc thủ, tốt cho bọn hắn tướng quân báo thù rửa hận. Bản Vương liền ở chỗ này, ngươi giết một cái thử một chút trần lạc nhưng như cũ tiếu ngâm ngầm, hồn nhiên không sợ. giết bản vương, ngươi cảm thấy các ngươi có thể có đường sống. đến lúc đó, các ngươi tất cả mọi người cũng có khăn thoát khỏi cái chết. vệ quốc đám người kinh ngạc, nghe vậy nhao nhao càng thêm kinh nghi. cái này nghe vào hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, có thể trần lạc phản ứng quá bình tĩnh. bình tĩnh đến để bọn hắn không khỏi cảm thấy, cả sự kiện phía sau chẳng lẽ còn có cái gì điều bí ẩn. áo bào trắng tham tướng lại cả giận nói, nói vậy nói bạn, si tâm bọc tưởng. chẳng lẽ lại ngươi tại trông gậy vào cảnh quốc báo thủ cho ngươi? bọn hắn dám phát binh sao? dám đến tiến đánh sao? lại hoặc là ngươi cảm thấy hàm tuyết công chúa cùng ta đại vệ ban thần sẽ vì ngươi minh bất bình, có thể lại có thể thế nào? bọn hắn đều chi phối không được bạch bào quân cùng bình tây vương phụ sự tình. Trần lạc tiểu ngâm ngâm lắc đầu, sai, muốn các ngươi mệnh người là lâm chân nam, áo bào trắng tham tướng cùng vệ quốc đám người nghe vậy liền giật mình, lập tức nhao nhao cùng tiểu lên tiếng, ha ha điên rồi, tiểu tử này thật điên rồi, bình tây vương đã sớm muốn giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? ngươi thế đi thế tử cướp đi giới xuân hành, bây giờ lại liên sát phan hoa hai vị tướng quân, bình tây vương sao lại tha cho ngươi? Ngươi lại còn trông cậy vào chúng ta vương gia báo thủ cho ngươi. Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn. Bọn hắn cùng tiếu không thôi, đều cảm thấy Trần Lạc đang cố lộng huyền Hư, si tâm vọng tưởng. Liệu các ngươi cũng nghĩ không thấu các mấu chốt trong đó? Bản vương hảo tâm, liền chỉ điểm các ngươi một hai đi. Trần Lạc lại tiếu ngâm ngâm, càng lần nữa tiến lên. Nghĩ rõ ràng, giết bản vương, các ngươi như thế nào cùng Lâm Trấn Nam giao nộp? Nói cho hắn biết bản vương vẹn vẹn mang theo ba người, liền đem quan thành báy long trời lở đất, còn giết Phan Hoa nhị tuấn sao? Thử hỏi, Lâm Trấn Nam sẽ tin sao? Người trong thiên hạ sẽ tin sao? Vệ quốc đám người cùng nhau sửng sốt. Việc này nói ra, chỉ sợ thật không có người có thể tin tưởng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là hơn vạn binh Mã lớn tìm kiếm toàn thành a, trong đó còn có mấy trăm bạch bảo tinh huyết. Như vậy binh lực coi như đánh lén tiến đánh dưới Sơn thành đều đầy đủ. Có thể hết lần này tới lần khác tình thế như vậy bên dưới, chân lạc bốn người bọn họ, vẻn vẹn chỉ có bốn người a, chẳng những giết rất nhiều bạch bảo tinh huyết, còn giết Phan tướng quân, thậm chí còn chạy trốn tới ngoài thành đến. Tiểu tử này là nổi tiếng tiên hạ văn nhân sư, chỉ là cái văn nhân a. Việc này nói ra, ai có thể tin? chỉ sợ Bình Tây Vương cũng sẽ không tin tưởng a. Bởi vì này làm sao nhìn đều là căn bản việc không thể nào. Đừng nói là tiểu tử này, chỉ sợ là đổi thành Bình Tây Vương bản nhân, thậm chí đổi thành đã từng chiến thần Trần Vũ Uy, cũng rất khó làm đến những này. Chiến tích như vậy, đơn giản liền phá phất kỳ tích bình thường, có thể hết lần này tới lần khác. Nhưng đều là thật. Vệ quốc đám người, sát mặt nhau nhau cực kỳ khó coi. Càng là để cho người ta khó có thể tin, bọn hắn càng là cảm thấy mất mặt, mất mặt đến cực điểm. Bọn hắn hơn vạn binh mã, tìm kiếm truy sát bốn người, lại tổn thất nặng nề mới đem người ngăn chặn. Ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy không rõ ràng, phảng phất là một trận ác mộng. Hiện tại, suy nghĩ mình phải đi. Trần Lạc khẽ cười nói, trừ phi bản vương còn sống, chính miệng thừa nhận cũng chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Nếu không, không ai sẽ tin, không phải sao? Áo bào trắng tham tướng thần sắc kinh nghi bất định, âm thầm cắn răng. Trần Lạc nói tiếp, như bản vương chết, cái kia sắp chết không có đối chứng. Bình Tây vương sẽ chất vấn các ngươi, toàn bộ thiên hạ đều sẽ chất vấn. Đến lúc đó bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy, nhất định là các ngươi xảy ra vấn đề. Lớn nhất khả năng chính là các ngươi liên thủ nưu hại phan hoa nhị tướng cũng đem chịu tội đẩy lên bản vương trên đầu lừa gạt lấy ngập trời công lao vệ quốc đám người sợ ngươi người áo bào trắng tham tướng càng là nổi giận trừng lớn mắt bản tướng không có ngươi đừng muốn ngập máu phun người ngươi cái này vô sỉ tiểu tặc lại vẫn muốn tính toán chúng ta Hèn hạ đến cực điểm chân lạc lại ý cười nhàn nhạt gấp cái gì bản vương chỉ là tại hảo tâm chỉ điểm ngươi a ngươi hốt hoảng như vậy tất nhiên cũng là cảm thấy bản vương nói có đạo lý có phải hay không áo bào trắng tham tướng ra mặt riu lên ánh mắt bối rối chương 636, chương 636, áo bào trắng tham tướng biết rõ Trần Lạc tại Mệnh Hoàng, lại không tự chủ được tâm hoàng lo lắng, bởi vì cả sự kiện đều quá mức cổ cái, nói ra, chỉ sợ thật không ai sẽ tin. Một cái văn nhân mèn mẹn mang theo ba cái hộ vệ, làm sao có thể tại vạn quân bụi bên trong chém giết Phan Hoa nhị tướng, làm sao có thể đem quan thành quấy long trời lở đất cũng chạy ra thành. Mặc cho ai muốn, đều sẽ cảm giác đến không có khả năng a. Phiên toái nhất chính là, Bình Tây Vương tuyệt đối tín nhiệm Phan Hoa nhị tướng, nhưng đối với bọn hắn những người này, chưa hẳn a, mà lại coi như Bình Tây Vương có thể tin. Vệ Đế Bệ Hạ sẽ tin sao? Lần này một trận chiến, có thể nói bạch bào quân cùng biên quân tất cả đều mặt mũi mất hết. Vệ Đế Bệ Hạ há có thể dung nhị? Sao lại tin tưởng? Lẽ thường phía dưới, những này đều quá không thể có thể. Thấy thế nào, đều giống như bọn hắn những người này cố ý đổ nước, thừa cơ mưu hại phan hoa nhị tướng, lại thuận thế buu van. Áo bào trắng tham tướng tay chân lạnh buốt, càng nghĩ càng hoảng sợ nổi nóng. Vương bất đản, bản tướng cái này giết ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, hắn trực tiếp cầm đao hướng Trần Lạc bỏ tới. Trần Lạc lại cười to, rồi ngựa tới gần nói, đến, tới dưới. Hết. Giết bản vương, các ngươi đều được lấy mưu hại thượng tướng chi tội hạng khủng. Sau đó, chờ lấy bị chiu sát toàn tộc đi. Dữ tận bọn tới áo bào trắng tham tướng, đột nhiên đinh ngựa sát mặt cực kỳ âm trầm. Hắn biết rõ, trần lạc thế nhưng là văn nhân sư, tài trí hơn người. chuyện đương nhiên, tự nhiên so với hắn một cái tham tướng ánh mắt lâu dài hơn. Trần lạc càng là bình tĩnh, hắn càng phát ra cảm thấy, vừa rồi phân tích hội biến thành chân thực. như vậy, còn thế nào hạ được sát thủ? người nói rất đúng. vậy liền lưu ngươi đầu cầu mệnh này. áo bảo trắng tham tướng triệt để tỉnh báo lại, dữ tận mở miệng các loại đem ngươi bắt lại đưa trước đi, cho dù ngươi muốn cắn ngược lại chúng ta, vương gia cũng có là biện pháp để cho ngươi nói ra trận tướng. như vậy mới có thể rửa sạch chúng ta hùng nghi. như vậy mới có thể chân chính là phan hoa hai vị tướng quân báo thù rửa hận. lời này vừa ra khỏi miệng, vệ quốc đám người giật mình thở phào. là chỉ có bắt sống cái này hèn hạ xảo trá ra hỏa, mới có thể chân chính báo thù lập công. chân lạc sau lưng, tiết thành nghĩa ba người lại kinh ngạc cánh đốc. trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? tiểu vương gia giang ba câu, liền để những ngày vệ quốc binh mã, sát tâm hoàn toàn không có. gia châu a. Luận ngươi khống chế tâm, còn phải là tiểu vương gia a? rõ ràng là thân hãm chủng vây về cảnh, lại trực tiếp để mấy ngàn đối thủ sợ ném chuột vỡ bình. ba người tràn đầy chấn kinh, không khỏi lẫn nhau nhìn xem. tiểu vương gia làm như vậy, chỉ là vì bảo mệnh sao? không, chỉ sợ không phải. lấy tiểu vương gia phong cách hành sự, tất nhiên là tại hố đám gia hỏa này a. tất cả mọi người nghe lệnh. động thủ. áo bào trắng tham tướng hạ quyết tâm, cắn răng lên tiếng. bây mà không giết, cho lão tử từng bước một, đem bọn hắn bức về quan thành. bên. ngàn binh mã cùng tiêu lên hưởng ứng dựng thẳng lên trường thương đến từng bước tới gần, bọn hắn phải dùng bức tường người đến ngăn cản, chỉ cần cùng đuổi theo tới binh mã hội hợp đằng sau, Trần Lạc bốn người tự nhiên chỉ có thể thúc thủ chịu chối. Có thể lúc này Trần Lạc lại cười, dáng tươi cười sán lạng quay đầu. Biết bơi mà không giết là có ý gì sao? Ý tứ chính là chúng ta trước mắt những này bất quá là mấy ngàn bịa sống. Như vậy theo bản vương. Phá bơi. Vừa mới nói xong, hắn tiện tay kích phát liên nô bắn về phía áo bào trắng kia tham tướng. Tại đối phương kinh sợ trốn tránh thời khắc, Trần Lạc đã cầm trong tay huyết thứ thúc nửa vọt tới trước, dẫn đầu giết tiến trong đội ngũ. Thiết thành nghĩa ba người bừng tỉnh đại ngộ, giống giận buổi theo sát, lại là liên nỗ lại là đao đường, lung tung đối với bốn bề một trận chào hỏi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong nháy mắt có không ít vệ quốc binh sĩ chúng chiêu, áo bào trắng tham tướng tranh thoát tên nhỏ, thấy thế gầm thét, hú đạn, còn muốn trốn, ngăn bọn hắn lại cho ta, một cái đều không cho thả đi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, bọn thủ hạ mặc dù cực lực ngăn cản, có thể căn bản không dám làm thật, sợ giết chết đám gia hỏa này. Trái lại chân lạc mấy người, lại ngang nhiên vô địch, phán phát hổ vào bầy dê bình thường trong khoảnh khắc đã lại liên chạm mười mấy người không chỉ là cái kia ba cái hộ vệ, liền ngay cả có văn nhân sư tên Trần Lạc lại cũng mười phần dũng mãnh. nhìn qua lại phản phất bốn cái sát thần bình thường. như vậy biến cố để áo bào trắng tham tướng trực tiếp nộ. chương 637 chương 637 áo bào trắng tham tướng nộ, rất nộ. hắn không nghĩ tới Trần Lạc bốn người vậy mà như thế dũng mãnh, bị mấy ngàn binh mã bao quanh vậy mà không có chút nào ý sợ hãi, còn dám như vậy trúng sát. bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ, hỗn loạn phía dưới bị người ngộ thương chém chết sao? không không đối, cái này âm hiểm ra hỏa. Rõ ràng là ủy vào bọn hắn không dám hạ tử thủ, mới dám như vậy chủ sát, hỗn đàn. Đáng chết, hắn là cố ý. Đây hết thảy, vậy mà lại là hắn hèn hạ xảo trá gian kế. Có thể sau đó nên làm cái gì? Hạ lệnh giết chết sao? Chỉ khi nào giết hắn, còn thế nào cùng Bình Tây Vương bàn giao? Giải thích thế nào bốn người này đem bọn hắn hơn vạn binh mã đùa bỡn tại bỗ tay sự tình. Áo bào trắng thang tướng nhanh sắp điên, lại kiêng kỵ vừa rồi trần lạc lời nói, căn bản không dám hạ cách sát lệnh. Vệ quốc các binh sĩ có khổ khó nói, vừa đánh vừa lui, cố gắng duy trì lấy vây quanh không tiêu tan. Bình thường binh sĩ thậm chí cũng không kịp phản ứng, liên tiếp bị trọng thương. Bạch bào kỵ binh tuy là tinh nhuệ, thế nhưng bị loạn phát liên nô ép không thể không liên tiếp lui về phía sau phòng thủ. Kể từ đó, vệ quốc đám người bị áp chế, trần lạc bốn người lại nhiều lần nổi tiếng. Một phương dung manh không sợ, một phương sợ đầu sợ đuôi, cứ tiếp như thế, căn bản không có lo lắng. Trong mấy mắt, mấy ngàn người bây quanh, lại gần như sắp muốn bị xé mở một đường vết rách. Áo bào trắng tham tướng thấy thế triệt để gấp, dùng người vọt tới trước giận dữ hét, ngăn lại, cản bọn họ lại. Bản tướng kiếp sau cầm hắn trong tiếng giống giận dữ hắn từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái trực trực hướng phía trần lạc phía sau lưng đánh tới hắn biết rõ muốn phá cục biện pháp duy nhất chính là bắt sống trần lạc trần lạc bị giết hoặc là đào tẩu đối bọn hắn mà nói đều chính là tai nạn chỉ có mạo hiểm bắt sống mới có thể phá cục áo bào trắng tham tướng bắt cơ hội rất tốt thiết thành nghĩa ba người chính cùng bên cạnh dây dưa hoàn mỹ hỗ trợ hắn nhìn ra trần lạc tên nọ rất lợi hại nhưng nghĩ đến văn nhân dù sao cũng là văn nhân nào tới nhất định có thể hàng vũ bắt nhưng hắn không biết là cái trước có cùng loại ý nghĩ đúng là bọn họ cái kia thi thể tách rời phan tướng quân cầu tặng Còn không ngừng tay, trong tiếng giống giận dữ, áo bào trắng tham tướng trực tiếp bay lên không, vọt hướng Trần Lạc Lương ngựa. Không có chút nào phòng bị Trần Lạc, trong mắt hắn đã có thể đụng tay đến. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc lại đột nhiên bay đầu, dáng tươi cười sán lạn mà sâm nhiên. Thật ở không trung, áo bào trắng tham tướng trong lòng đột nhiên cuồng loạn. Cái này bay đầu, quá nhanh quá kịp thời, cậu tắc kia chẳng lẽ sớm có phòng bị phải không? Làm sao có thể? Hắn chỉ là cái văn nhân a. Hắn có thể đem tên nọ dùng tình chuẩn, đã rất hiếm thấy, làm sao có thể còn có như vậy lâm chiến phản ứng? Có thể sau một khắc, trên lưng ngựa Trần Lạc đột nhiên một cái ngựa ra sau xoay người, trong tay huyết thứ phiêu dật vạch ra một đầu quy tích, giống như trăng tròn. Suy, áo bào trắng tham tướng nhìn xem huyết thứ tới gần lại rời xa, lại đột nhiên cảm thấy cổ họng mát lạnh. Đang lúc mà mịn, hắn rơi vào Trần Lạc trên lưng ngựa, vừa muốn đưa tay đi bắt, cổ họng lại, máu tươi phun vú. Đây là ở đâu ra máu? Áo bào trắng tham tướng trừng lớn mắt, vô ý thức lau cổ họng, đã thấy máu me đầm địa. A ha ơi ơi, sợ gầm rú theo máu tươi dâng trào mạo khí, áo bào trắng tham tướng một tay che cổ họng một tay gắt gao bắt lấy Trần Lạc phía sau lưng quần áo, ngươi. ôi ôi, a, đa tạo phối hợp. Trần Lạc quay đầu cởi khẽ, vung tay liền đem hắn cho cẳng xuống ngựa đi. Bốn bề vệ quốc binh sĩ như bị sen đánh. Tham tướng, tham tướng, hỗn đảng, tham tướng cũng bị giết, ngăn lại hắn, bắt hắn lại. Bạch bào quân nghe lệnh, giết cho ta, giết hắn á a a, còn lại Bạch bào quân triệt để đi rồi, bắt đầu liều mạng để giết. Mà lúc này Trần Lạc bốn người cũng đã đem dây quanh xé mở một đường vết rách, triệt để chúng sát ra ngoài. Bốn kỵ phi nước đại. Sau lưng Bạch Bảo quân cầm đầu, giống giận liệu mạng điên cuồng đuổi theo. Vây quân phá, cầm đầu tham tướng cũng đã chết, bọn hắn chỉ có thể liệu mạng đuổi. Cùng lúc đó, bọn hắn đại bộ đội cũng từ phía sau chạy tới, gia nhập cái này liệu mình truy đuổi. Trần Lạc quay đầu mắt nhìn, khe nhíu mày. Chỉ hoan thời gian có hơi lâu, như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ sớm muộn hay là sẽ lại bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, phía trước trong núi rừng, đột nhiên cũng đất rung núi chuyển khói bụi nổi lên một phía. Tượng hồ, có đại đội nhân mã đang từ phía trước mà tới. Chương 638, chương 638 Kế sách có hiệu quả, phá vòng vây thành công. Bị Trần Lạc lừa dối ở áo bảo trắng tham tướng, cuối cùng chết tại Trần Lạc trong tay. Hắn có lẽ cuối cùng hiểu được, cái này căn bản là Trần Lạc ôm hiểm ngự kế. Nhưng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Trần Lạc vì sao có thể trong lúc hỗn loạn, tùy ý xuất thủ đem hắn nhất kích tất sát? Chúng nó sao? Lại hoặc là, trong mắt bọn họ phế vật văn nhân sư, kỳ thật là cái đỉnh tiêm cao thủ. Còn sống vệ quốc binh sĩ, không để ý tới suy nghĩ những này. Hậu Vương đại bộ đội chạy tới, bọn hắn muốn làm, chính là dự vào nhân số ưu thế tuyệt đối, lần nữa truy sát vây kín dạng này truy sát so cũng không chỉ là ngựa tốc độ nhân số đầy đủ tình huống dưới bọn hắn hoàn toàn có cơ hội xét đường gần tiến hành vòng lây cho nên đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn ra cái này hấp tùng sơn trước đó tất nhiên có thể lại lần nữa cầm xuống Trần lạc cùng lao tiết bọn hắn cũng đều hơi có chút lo lắng đang nghĩ ngợi đối sách phía trước sơn lâm đất dung núi chuyển rõ ràng có số lớn nhân mã tại ở gần tiểu quốc gia là chúng ta viện binh sao tiết thành nghĩa kinh nghi chân lạc nghi hoặc lắc đầu chúng ta giới sơn thành nào có lớn như thế đội nhân mã chu tiên sinh còn không biết tình huống cụ thể Không có khả năng điều động nhiều như vậy giông binh ra khỏi thành, cũng không thể nào là giới sơn quân, bọn hắn ước gì bản vương sẽ ra chuyện đâu chu thủ đức lại đột nhiên nói ra, có ngựa, nhưng là vô binh. Cái gì? Trần Lạc nhíu mày, tiểu vương gia, tới là mã quân. Có cương công nhiên, cũng không ai ngồi cười Trần Lạc ánh mắt sáng lên, nhìn kỹ một chút cười. Thì ra là thế. Đi, Tránh đi mã quân. Tiếng nói rơi, phía trước bỗng nhiên quen thuộc đồn canh ngựa âm thanh. Lập tức, mã quân phảng phất nhận lấy kích thích, phát cuồng bình trưởng ra tốc tới gần. Trần Lạc bốn người đã sớm chuẩn bị, cấp tốc, tốc hướng phía một bên trong rừng cây né tránh mà phía sau vệ quốc truy binh, nhưng trong nháy mắt phủ, ở đâu ra mã quần? Coi chừng, là kinh mã. Nhanh bay đầu. Nhanh. Tranh thủ thời gian tránh đi. Tránh không khỏi. Á a a. Ầm ầm lao nhanh âm thanh bên trong, Sơn Lâm run dậy, phát quần mã quần trực bay thẳng hướng về phía đuổi theo vệ quốc binh mã. Cái này phát quần trong đàn ngựa, cũng không chỉ có ngựa thổ, còn có rất nhiều văn mã. Văn mã hình thể khổng lồ, chính là dẫn dắt đồ quân nu quái vật khổng lồ. Bây giờ phát quần phía dưới, bọn chúng chạy như điên đơn giản giống như mất khống chế giống như xé tằng, một đường đẩy. Nội vàng không kịp chuẩn bị vệ quốc binh mã, chỉ một thoáng người ngã ngựa đổ, người kêu thảm ngựa tiếng tê minh liên tiếp. Toàn bộ sân lâm, đất dung núi chuyển bụi bằng ngập trời, hỗn loạn không chịu nổi. Mấy ngàn vệ quốc binh mã, lại toàn bộ bị mã quần ngăn cản cách ra, gần như không may mắn thoát khỏi. Tê, cái này phát của mã quần, cũng quá máy liệt. Khủng bố như vậy a, Khủng bố như vậy a, như thế uy lực, chỉ sợ có thể so với trong truyền thuyết lựa châu trận a. Trần Lạc không khỏi ngưng trọng gật đầu, đồng dạng nhớ tới lừa châu trận điển cố. Tiếp trước thời không kia thời kỳ chiến quốc, đủ đem đến đan, từng hướng yến quân trả hàng. Lại tại ban đêm dùng châu hơn ngàn, sừng châu chói binh khí, đuôi châu chói vi thấm dầu nhóm lửa. Đàn châu bị hỏa thiêu phía dưới phát cuồng loạn mạnh, uy lực khủng bố trực tiếp đại phá quân địch. Trước mắt một màn này, hoàn toàn chính xác cùng lửa châu trận có dị khúc đồng công chi diệu. Những này chấn kinh phát cuồng mã ngựa thổ, lao nhanh xung đột đi lực, có thể không thể so với lửa châu kém. Vệ quốc quân trận khắp nơi trên đất kêu rên hỗn loạn không chịu nổi, lại nửa ngày không người có thể trúng sát đi ra. Trần Lạc lấy lại tinh thần cười nói, đi thôi. Đi tạ ơn Lục Bang Đẩu. Rất hiển nhiên, cái này chấn kinh phát cuồng mã quân, chính là Lục Gia Ma Bang. Bọn hắn cấp tốc tiến vào sơn lâm, đi không bao xa, liền nhìn thấy lục gia đám người rục ngựa từ trong núi rừng đi ra. Thiên Nhi vậy mà cũng thân ở trong đó, nàng vượt lên trước bọn tới, nhẹ xuống ngựa tới ôm chặt lấy Trần Lạc Đùi. Ô ô Vương gia ngài rốt cục ra ngoài rồi. Ngài lại không thoát thân, Thiên Nhi đều dự định xông về đi cứu ngài. Trần Lạc Vũ bố nàng, cười khổ nói, "Ngoan Thiên Nhi, ngươi hô quá lớn tiếng, bại lộ bản vương thân phận rồi." "A?" Thiên Nhi mờ mịt, vừa đến gần đoàn ngựa của đám người, lại nhao nhao biến sắc, trợn mắt hốt hoẩn. Chương 639, chương 639, Vương, Vương gia Hắn không phải tu la tiểu đội lâm thanh sao? Chơi ạ, hắn chính là vị tia tiểu chấn bắc vương trần lạc. Sư, sư phụ, để vị này vậy mà, cho ta làm hộ vệ tới. Lục Thiên Lý cái này nhìn quen đại trận chiến giang hồ lao thủ, giờ phút này cũng không khỏi trừng lớn mắt, tràn đầy kinh hãi. Muốn điên rồi a? Bốn người này nguyên bản giả dạng làm phổ thông tiểu đội do binh, kết quả lại là chấn bắc vương phủ người, đã đủ do người. Làm nửa ngày, chỗ này vị đội trưởng lâm thanh, lại chính là tiểu chấn bắc vương bản nhân. Hù chết cá nhân a! Lục Thiên Lý cũng nhịn không được có chút lá gan run động bên người đổi đệ bọn người càng là bối rối như cỏ thật bất quả lấy lại tinh thần hắn tranh thủ thời gian mang theo đám người xuống ngựa cùng kính công mình hành lễ tiểu nhân lục tiên lý mang theo lục gia mã băng đám người bái kiến tiểu trấn bắc vương nói chuyện hắn nương nớp lo sợ tranh thủ thời gian dẫn đầu quỳ xuống lục băng đầu mau mời lên trần lạc thấy thế cười cười rút quát triệt để xóa đi trên mặt quỷ trang nệ xuống ngựa tự tay đi nâng hắn lục thiên lý bối rối quát tay không được không được tiểu vương gia ngài là thiên kim thân thể như vậy chiết sát tiểu nhân a trần lạc hay là đỡ dậy hẳn đến cười nói Lục ban đầu thế nhưng là vừa cứu được bản vương một mạng, làm gì khách khí như thế? Đáng tiếc các ngươi những cái tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa tốt ta, phần nhân tình này bản vương nhớ kỹ. Lục Thiên Lý không nghĩ tới Trần Lạc càng như thế bình dị gần gũi, lại tranh thủ thời gian con người. Tiểu vương gia nói quá lời. Lúc trước nếu không phải ngài dẫn người xuất thủ, chúng ta có thể đã sớm thua ở Hà Kim Sơn trong tay. Lần này cũng bất quá báo đáp ân cứu mạng của ngài, không dám tranh công. Về phần Ma Quẩn, đoán chừng nhiều nhất tổn thất một nửa, cùng tiểu vương gia an nguy của ngài so sánh, không coi bảo đâu. Trần Lạc nghe vậy thở phào, như có điều suy nghĩ còn có thể trở về một nửa vậy nhưng quá tốt rồi lục ban đầu thuần phục ngựa chi thuật quả nhiên không phải bình thường chỉ coi cái đoàn ngựa thổ rút đầu thực sự quá cốt tải tiểu vương gia quá khen tiểu nhân không dám nhận lục tiên lý kinh sợ tranh thủ thời gian lại không người tiểu vương gia xin mời đi trên dãy núi lôi rừng tiểu nhân trước tiên cần phải đi đem còn lại mã quần tìm về đến trần lạc cười đồng ý liền trước đi theo thiền nhi hướng trên núi bước đi đến trên núi nhìn thấy đoàn ngựa thổ chất đống hàng hóa trần lạc hỏi phía dưới mới biết được sự tình muộn muộn nguyên lai thiền nhi ra khỏi thành không lâu về sau liền gặp vừa bạn đường về lục gia mã bang Lục Hồng Lăng gặp nàng lẻ loi một mình, liền nhiệt tâm hỏi thăm. Hỏi một chút mới biết, nàng đúng là Trần Bắc Vương phủ người. Đoàn ngựa thổ mọi người nhất thời càng thêm nhiệt tình, tự nhiên hỏi thăm về Trần Lạc bốn người. Biết được các ngươi bị nhốt trong thành, bọn hắn cũng đi theo lo lắng, liền phái rất nhiều thám mã ra ngoài. Về sau phát hiện cửa thành mở rộng, lại có số lớn bệ quốc binh mã truy sát ra khỏi thành, liền liệu định các ngươi trốn ra được. Thiển Nhi lo lắng níu lấy Trần Lạc góc áo không buông tay, lo lắng nói: "Lục lão bá vô cùng có quyết đoán, lúc này đem hàng hóa gỡ thả nơi đây, liền dẫn người mang ngựa, chờ lấy nghỉ cách cứ viện." Trần Lạc giật mình, hiếu kỳ nói, cái kia hồng lang cô nương đâu, làm sao không có nhìn thấy nàng. hồng lang cô nương được an bài về thành tìm xe ngựa tới cảng hàng, thuận tiện cho vương phụ báo tin. thiến nhi nháy mắt to nói nàng muốn không phải đi, lục lao bá hiểu lấy lợi và hại, tốt một phen thuyết phục nàng mới đi. vương gia, thiến nhi nhìn, nàng có lẽ là đối với ngài người đội trưởng này có chút tình nghĩa đâu. nói mỏ gì lời nói thật. chân lạc cười đập đem nàng cái kia nhuận tròn mướn đẹp, quay đầu nói, thủ đức, cho chu tiên sinh đưa tin, liền nói đều giải quyết. cũng đừng phái người, để bản vương vương giá xe ngựa tới đón là được vệ quốc bộ đội xong con bê tổn thất nặng nề khẳng định vô lực lại đuổi theo sau đó an ổn về thành chính là thiên nhi bị đập thân thể mềm mại run lên xấu hổ tiến vào trong lực hắn lại nhịn không được hiếu kỳ vương gia vì sao muốn để xe ngựa tới đón hồng lang cô nương có thể chờ lấy cùng ngài đồng hành đâu chân lạc cười xấu xa đưa tay đại chiến vừa qua khỏi bản vương đương nhiên muốn thư thư phục phục đón xe trở về mặt khác không được để cho ngươi giúp bản vương trước vương lòng một chút căng cứng thần kinh đến trước nhỏ thư giãn một ý nhà vương gia bại hoại thiên nhi xấu hổ hô liên tục Tiết Thành nghĩa ba người đi nhanh lên xa. Chương 640, chương 640, qua không bao lâu, Lục Thiên Lý bọn hắn mang theo mã quần trở về. Ngựa quả nhiên thiếu đi một nửa có thừa, Lục gia có thể nói cũng tổn thất nặng nề. Trần Lạc tính toán, làm như thế nào hảo hảo bùi thường lại bọn hắn. Thuận tiện, có cái kế hoạch mới cũng có thể áp dụng, tạm thời cho là cảm tạ. Lại qua hơn nửa ngày, Vương Giá Mã Sa tới trước. Gian do Lục Thiên Lý một phen, Trần Lạc liền dẫn Thiền Nhi nên rời đi trước. Trên nửa đường, Vương Giá Mã Sa cùng Lục Hồng Lăng mang đội xe gặp qua. Tiễn Nhi từ cửa sổ xe nhìn thấy nàng, nhịn không được hỏi: Vương gia, ngài thật là lòng dạ độc ác, đều không khai hô lục cô nương sao? Trần Lạc dễ chịu nằm, trên tay lại tuyệt không an phận, hắn bắt bóp xoa nắm khẽ cười nói: vẫn chưa tới thời điểm. Bản vương phải có bút mua bán lớn muốn cùng bọn hắn đàm luận, nói xong gặp lại nàng cũng không muộn. Miễn cho sen lẫn nhi nữ việc từ, chậm chễ bản vương kế hoạch. A, Ngô Tiễn Nhi bị hắn làm hô hấp rồn rậm, cũng không biết phải chẳng nghe rõ. Một bên khác, lục Hồng Lăng gắng sức đuổi theo, rốt cục cùng lục Thiên Lý bọn người chạm mặt. Cha, sự tình, thành, bọn hắn người đâu? Nàng nhìn thấy mã Cẩn có chút đau lòng, thế nhưng không khỏi lặng yên thở phào. Lục Thiên Lý ánh mắt phức tạp, cười gật đầu, Thành. Mấy vị kia còn có việc, về thành trước. Lục Hồng Lăng gương mặt xinh đẹp khẽ biến, ta ở trên đường gặp phải xe ngựa, là bọn hắn. Đáng giận Lâm Thanh, hôn đản bạch nhãn lang, dáng dạo bộ như không có nhìn thấy bạn cô đương. Nàng tức giận bù bù, gương mặt tuấn tú đều đỏ lên. Khuku, Lăng Lăng nói cẩn thận, không thể nói bậy. Lục Thiên Lý giật mình, người kia nếu thật là Tu La Tiểu đội Lâm Thanh, mắng liền mắng. Nhưng hắn không phải cái gì Lâm Thanh mà là thiên hạ văn nhân sư, là đường đường đại cảnh tiểu chấn Bắc Lương A. Cái này còn làm sao có thể mắng? Cha, ta chỗ nào nói bậy? Lục Hồng Lăng khí chống lạnh, chúng ta hảo tâm cứu bọn họ ai, mã quần đều chỉ còn lại bình thường, tổn thất nặng nề a. Tên hôn đảng kia ngược lại tốt, lại trực tiếp dẫn người chạy, trên đường gặp phải ta còn giả bộ như không nhìn thấy. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hỗn đảng. đại hỗn đảng. Đoàn ngựa thổ đám người nhao nhao hít vào khí lạnh, từng cái sắc mặt khổ vãi nhìn về phía Lục Thiên Lý. Lục Thiên Lý ra mặt cũng giật giận, chân lạc lúc rời đi cố ý can giận, không cần hủ đến Lục Hồng Lăng. Lại bàn giao bọn hắn chậm chút đi Vương phủ, có chính sự thương nghị. Cái này nói rõ là muốn tạm thời giấu giếm Lục Hồng Lăng. Lục Thiên Lý kiến thức rộng rãi tâm tư thông thấu, đoán được Trần Lạc hơn phân nửa là sợ đơn thuần thẳng thắn Lục Hồng Lăng ảnh hưởng chính sự. Có thể các loại nói qua chính sự đằng sau đâu? Lục Thiên Lý không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu trấn Bắc Vương, không phải Vương phủ hộ vệ Lâm Thanh a. Bọn hắn chỉ là thân phận thấp đoàn ngựa thổ, sao dám vọng tưởng cùng như vậy cao cao tại thượng đại nhân mật kết thân. Có thể từ lần trước đằng sau, hắn cái này chẳng thắn nữ Nhi Ngoan nhưng chưa bao giờ che giấu qua đối với vị kia lưu ý đều tại bọn hắn những người này bên thay lại nhại rất nhiều ngày lục thiên lý không khỏi có chút thất lạc nhìn về phía lục hồng lang ánh mắt cũng có chút đau lòng lang lang lục thiên lý trong lòng xoan xuyết sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên lần này chúng ta mặc dù giúp bọn hắn cũng đừng quên là bọn hắn cứu chúng ta tính mệnh trước đây mà lại chúng ta đoàn ngựa thổ lúc trước bị tiêu thị bán nợ máu rất có thể cũng là tiểu chấn bắc vương giúp đỡ báo. như vậy ân trọng như núi chúng ta ha có thể bởi vì một lần tương trợ tranh công đoạn không thể lại nói lung tung vậy cũng không thể đối với ta làm như không thấy á lục hồng lang điểu môi không phục gặp hắn thật tức giận mới tranh thủ thời gian nũng liễu nhận lầm có thể chuyển niệm lại nghĩ lấy quay đầu nhất định phải đi chân bắc vương phủ tìm cái kia vong ngân phụ nghĩa lâm thanh giáo hấn một phen các loại già bộ hàng hóa đoàn ngựa thủ một lần nữa khởi hành phân loạn ồn ào náo động hắc tù sơn mới rốt cục lại khôi phục bình tĩnh không lâu sau đó một kỵ khoái mã hỏa tốc đã tới vệ quốc bình tây vương phủ nhìn xem cơ hồ muốn chạy chết chính xác lâm chấn nam sắc mặt hắt trợn xảy ra chuyện nhất định là xảy ra chuyện nếu không bắc quan sẽ không dùng tám trăm khẩn cấp đưa tin có thể đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì lâm chấn nam trong lòng cuồng loạn có loại thật không tốt dự cảm chương 641 chương 641 người nói cái gì lặp lại lần nữa luôn luôn vững như bản thạch đại vệ chiến thần lâm chấn nam nghe xong trinh sát lời nhắn đống nhiên nổi giận uy thế kinh khủng giống như kinh đào hải lãng quét sạch bốn bề trinh sát khắp cả người phát lệnh quỳ trên mặt đất run rẩy lặp lại hoa hùng tướng quân bị đánh lén bắn giết sau phan vượng tướng quân giật giữ hạ lệnh lớn tìm kiếm toàn thành có thể điều tra trong lúc đó phan tướng quân thoại trần thứ sử phụ lại cũng bị tặc nhân ám sát còn bị cắt đi thủ cấp Phía sau bọn hắn lại dùng hai vị tướng quân thủ cấp làm mồi, địa hổ Ly Sơn giết tới đầu tướng, chạy ra thành đi. Chúng ta khắp núi rừng truy sát không được, sau thiết hai đạo phòng tuyến rốt cục cản bọn họ lại, lại đột nhiên bị bán quân lớn cuồng đàn ngựa chúng kích, tử thương hơn 2000 lầm chấn nam mắt hổ trợ lên, trong nháy mắt tròn mắt tận nước. Hắn khó có thể tin, run giọng mở miệng, Hùng Nhi cùng Vụ Nhi đều đã chết. Bọn hắn đều là bản vương một tay bồi dưỡng được đến, quân công lớn lao giết địch vô số, cỡ nào hiểm cảnh không có song qua. Bọn hắn, làm sao lại chết? Làm sao có thể còn bị người cắt đi thủ cấp? Không có khả năng. Lâm Chấn Nam điên cuồng gào thét gầm thét, hắn không tin, không thể tin được, đây chính là tại Quan hành, tại bọn hắn vệ quốc trên địa bàn a, hắn hai cái nghĩa tử hai viên manh tướng tâm phúc, vậy mà không minh bạch bị giết bị cắt thủ cấp, cái này khiến hắn cái này đại vệ chiến thần, làm sao có thể tin? Vương ra là thật, là thật ta, trinh sát quỳ xuống đất khóc giống, không chỉ là hai vị tướng quân, ta bạch bảo tinh nhuệ đi hơn 200 người, cũng chỉ còn lại không đủ 50 người, bản vương không tin, không tin. Lâm Chấn Nam trợn mắt gào thét, đây chính là Quan Thịnh, cũng không phải man nhân vương tướng. Sao có thể có thể thảm liệt như vậy? Coi như gặp phải lúc trước đại cảnh chấn Bắc Quân, làm sao về phần tổn thương ta nhiều như vậy tướng sĩ?" Trinh sát quỳ xuống đất khóc giống. Phen này quan thành biến cố, quả nhiên là thảm, quá thảm rồi. Chớ nói Bình Tây Vương không tin, chính là bọn hắn những này người tự mình trải qua, bây giờ nghĩ đến vẫn như cũ giống như ác mộng. Làm sao lại tổn thất đến tận đây đâu? Không thể tưởng tượng a." Lúc này, Lâm Bình Chi vội vàng chạy đến. Hắn một thanh nắm chặt trinh sát cắn răng nói, tên cầu tặc kia đâu? Hắn đến tụt cùng mang theo bao nhiêu người, lại để cho các ngươi tổn thất thảm trọng như vậy?" có thể đem hắn loạn đao chém chết, có thể đem hắn mang người đều chém giết. Lâm Chấn Nam cũng giữ tợn nhìn qua. Mặc dù tổn binh hao tướng thẳng trọng như vậy, nhưng nếu trừ đi Trần Lạc Tiểu Tắc kia, lần này cũng là không tính quá thua thiệt. Trinh Sát lại quỳ xuống đất không dậy nổi, lúng ta lúng túng có tả. Lâm Chấn Nam lông mày cao chặt, quát lạnh nói, thế tử đang tra hỏi ngươi. Vương ra, thế tử điện hạ Trinh Sát không dám ngẩng đầu, gian nan mở miệng. bọn hắn, trốn, chạy trốn. Bốn người tất cả đều chạy thoát rồi. Cái gì? Lâm Chấn Nam Lâm Bình Chi đồng thời nổi giận giống to. Lâm Bình Chi như bị điên lại nắm chặt trinh sát, giữ tận thế lên. Ngươi nói bọn hắn chỉ có bốn người, bốn người, tại chúng ta trên địa bàn, giết thế nào được các ngươi nhiều người như vậy? Làm sao có thể giết được hoa hùng cùng phan phượng? Còn chạy trốn, các ngươi lại còn để tên cậu tặc kia chạy trốn? Lâm Bình Chi điên rồi, đột nhiên lật đổ trinh sát nhất chân cùng đạo. Ngươi đang nói láo. nhất định là đang nói láo. Dám lập như thế mang luôn, lừa bịp ta cùng phụ vương. Lao tử muốn đánh chết ngươi, giết ngươi. Mau nói, đến tối cùng chuyện gì xảy ra? trinh sát vô lực phản kháng cũng không dám phản kháng trực tiếp bị đánh hộp máu liên tục têu trên cầu xin tha thứ thế tử tha mạng tha mạng a thế tử thuộc hạ câu câu là thật đều là tình hình thực tế a người kia thực sự xảo trá đến cực điểm hộ vệ bên người lại là đỉnh tiêm cao thủ mới có thể như vậy a lâm bình chi không chịu nghe không muốn tin vẫn như cũ cùng đạm mắt thấy trinh sát sắp bị đánh chết rơi lâm chấn nam mới mặt đen lên ngăn cản cái kia thật lạ lại thật chỉ dẫn theo ba người hắn một cái văn nhân mang theo ba cái hộ vệ liền tại quan thành tại vạn quân vây khốn tìm kiếm phía dưới giết bản vương hai viên đại tướng cộng thêm hơn trăm tinh huệ, cuối cùng lại còn có thể toàn thân trở ra. Trinh sát phun máu, suy yếu dần đầu. Lâm Chấn Nam sắc mặt triệt để đen, con người chấn kinh phóng đại. Chương 642, chương 642, Lâm Chấn Nam bị sợ ngây người. Bốn người tại bọn hắn vệ quốc trên địa bàn, có thể náo ra bực này đột tính. Cái kia trợ lạc, quả nhiên là yêu nghiệt phải không? Không phải vậy liền xem như năm đó Trần Vũ Uy cũng không thể nào làm được như vậy a. Khó có thể tin. Đơn giản nghe giận cả người. Phu Bương, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng a. Lâm Bình chi giữ đoán thất lên, hắn cũng không phải thật tiền, sao có thể có thể làm được như vậy? Hắn chỉ dẫn theo ba cái hộ vệ a, có thể nào giết xuyên quan thành toàn thân trở ra? Chẳng lẽ hắn thật có yêu pháp phải không? Lâm trấn sắc mặt tái nhợt, chậm dãi lắc đầu. Vi phụ, cũng nghĩ không thông hắn cái này, tự xưng là sánh vai Trần Vũ Uy đại vệ chiến thần, lại chân lạc trận chiến này, chết để cho làm hồ đồ rồi. Đây thật là người có thể làm được sự tình sao? Nào có người sẽ như thế của bố. Không hiểu, Lâm Trấn Nam lặng yên bình hãi. Loại cảm giác này, cùng hắn lúc tuổi còn trẻ tiến tức Trần Vũ Uy lợi hại, Sinh ra kiên kỳ không khác nhau chút nào, nhưng hắn đã không phải là hắn lúc tuổi còn trẻ a. Lại như cũ, bị Trần Lạc trận chiến này rung động đến kinh hãi. "Phụ vương, mà ngay cả ngài cũng nhìn không thấu sao?" Lâm Bình Chi ch وأن váng, không cách nào tin. Lâm Trấn Nam mặt mơ nóng lên âm thầm cắn răng. Cố tình không phải không có chút nào mánh khoẻ, hắn đánh lén bắn giết Hoa Hùng, lại thừa dịp chạy loạn đi thứ sư phụ, rõ ràng đều làmưu kế. Kẻ này, nhất định là ỷ vào âm hiểm vi kế mới từng bước chiếm trước tiên cơ. Như vậy âm tàn xảo trá, đơn giản làm cho người kinh hãi. Đợi thêm hắn trưởng thành chút, còn đến mức nào? Lâm Bình Chi hung ác đến phát run, Dữ Tần nói: Trên đời này lại có người dào hoạt như vậy sao? Dựa vào Lưu Kế cùng ba cái cao thủ hộ vệ, liền có thể tại vạn quân bụi bên trong tới lui tự nhiên. Hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, khó có thể tin. Lâm Trấn Nam lại ngưng trọng nói: Xem ra, hắn với vật tên đều là dạ. Hắn xa so với chúng ta tưởng tượng còn khó cuốn hơn. Có một số việc phải nắm chặt, tuyệt không thể chờ hắn trưởng thành. Nếu không, tương lai chắc chắn bị hắn hỏng đại sự. Lâm Bình Chi hận muốn chết, không thể nào tiếp thu được Trần Lạc vậy mà như thế lợi hại. Vậy mà để phụ vương cái này chiến thần đều sinh ra bực này kiên kỵ tâm tư. đáng chết, thật là đáng chết. đột nhiên lại đột nhiên lấy lại tinh thần. quát hỏi trinh sát, hàm tuyết công chỗ đâu? từ vừa mới bắt đầu chính là giám thị bí mật nàng mới phát hiện nàng vụng trộm xuất cung đi quan thành. thiện nhất kia, quả nhiên là cùng tên cậu tập kia riêng từ gặp đi. người nàng đâu? có thể ngăn cản. ta muốn đi chất vấn bệ đế, nhìn hắn môi thành cái cỡ nào con gái tốt. trinh sát dọa gần chết, run lẩy bẩy chỉ coi không nghe thấy những này đại lịch bất đạo nói như vậy. lâm chấn nam lạnh lùng nói, như nói thật. là. Chính sát gian nan mở miệng nói, Hoa tướng quân xảy ra chuyện đằng sau, chúng ta tiến đến chỗ kia trạch viện tìm kiếm, phát hiện phát hiện hàm tuyết công chúa bọn người đã sớm chẳng biết đi đâu, công chúa điện hạ hộ về kia cũng không tìm được cái gì. Lâm Bình chi triệt để nổi giận, điên cuồng đấm đá, phế vật, các ngươi tất cả đều là phế vật, Giết không chết tên cậu tặc kia. Vậy mà trăm trăm người cũng không canh chừng được, muốn các ngươi để làm gì? À à à, quên cước đập xuống phía dưới, nàng dặm buôn ba đã sớm mệnh đến gần chết chính sát, lại bị súng sờ sờ đánh chết. Hai người phụ tử bọn hắn lửa giận, lại còn không yên tĩnh hơi thở để cho người ta đem trinh sát kéo ra ngoài trôn, hai cha con giữ tận tương đối. Phù vương, sau đó nên làm thế nào cho phải? Ta không chờ được nữa, một ngày cũng chờ đã không kịp. Ta muốn hung hăng giáo huấn tiện nhân kia. A a a thật hận, nhi thần hận chết bọn hắn a phù vương. Lâm Trấn Nam ánh mắt chớp động, trầm ngâm hồi lâu mới lạnh lùng mở miệng. Vậy liên mượn quan thành lần này tổn thất tấu triều đình, phát binh giới sơn thành. Tiểu tử kia quá mức gian hoạt xảo trá, trước cuốn lấy hắn, lại lấy tay bắt đầu đại sự của chúng ta. Lâm Bình Chi nghe vậy cũng hỉ, biết mong nhớ ngày đêm cơ hội, rốt cuộc đã đến. Chương 643, Chương 643, Tiểu Vương gia huy vũ, chân thần người cũng. Trấn bắc vương phủ biết được sự tình từng tỉnh, Chu Du triệu vân bọn người trợn mắt hốc mồm chấn kinh hồi lâu, mới nao nao kích động hô to. Bốn người cơ hồ lật ngược toàn bộ vệ quốc quân thành, đem hơn vạn binh mã đuổi bớt bàn tay phía trên, còn giết hai viên áo bảo trắng phó tướng cùng tinh nhuệ mấy trăm. Như thế chiến tích, khủng bố như vậy a? Cho dù bọn hắn thân là người một nhà, đều cảm thấy khó có thể tin a. Quá mạnh, quá kinh khủng. Chiến dịch này chắc chắn lan truyền thiên hạ, rung động thế nhân. Chu Du nhịn không được kích động nói, thần uy như vậy, đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả à? Từ nay về sau, ai còn dám chỉ coi ngài là văn nhân sư? Chính là đương đại thật chiến thần cũng. Triệu Vân Ngô Biu bọn hắn điên cuồng gật đầu, Đỗ Kỵ muốn chết lao tiết bọn người. Như vậy bích thích thống khoái kỳ tích một trận chiến, bọn hắn vậy mà không tham nội cùng, thật là đáng tiếc. Lư ao Gen thị à, thị phu gia châu, thần uy vô địch. Lâm Thanh cũng kéo cúng họng kết lên, ôm chặt lấy Trần Lạc Duổi. Tốt tỷ phu, lần sau nhất định phải lên ta được hay không? Ta cũng muốn đi theo Dương Danh Thiên Hạ a. Mau mau cút. Trần Lạc cười mắng đá vang ra hắn. Dương cái gì tên, Lâm Trấn Nam chửi phi là điên rồi, nếu không tất nhiên sẽ phong tỏa tin tức. Như công bố tình hình thực tế, hắn cùng vệ đế mặt hướng cái nào đặt? Ta đoán, hắn chắc chắn sẽ mượn cớ che lấp việc này, có lẽ sẽ cắm cho giới sơn quân Lâm Thanh cũng vui. Hắn không nói chúng ta nói à? Chúng ta ở trong thành khắp nơi tuyên dương là được. Trong thành thương đội đi khắp thiên hạ, huy hoàng như vậy chiến tích, cũng tất nhiên có thể chuyển khắp thiên hạ. Chu Du lại lắc đầu, tiểu vương gia nói có đạo lý, Lâm Trấn Nam tất nhiên sẽ che lấp. Về phần tuyên dương, ai sẽ tin? Liên ngay cả chúng ta vừa rồi không phải cũng đều là khó có thể tin sao? đám người nghe vậy đều sửng sốt. đúng vậy a. việc này thực sự quá mức nghe dợn cả người. nói ra, tất nhiên là không ai tin. tức giận a. rõ ràng tiểu vương gia điêu thiên, vậy mà không thể để cho thiên hạ đều biết sự lợi hại của hắn. mấy người nhao nhao vào đầu bức thai nghĩ biện pháp. trần lạc lại quát tay ngăn lại. hàm tuyết công chúa có thể đưa tin. còn bình an. chu du chắp tay nói, tiểu vương gia yên tâm, hàm tuyết công chúa đã thuận lợi đến vệ quốc kinh đô. vậy là tốt rồi trần lạc gật đầu, đột nhiên lại nói vừa rồi vào thành sau. Ta gặp trong thành trên đường là người nào ít đi rất nhiều. Mấy ngày nay, trong thành đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Du cùng Lâm Thanh bọn người, nghe vậy lẫn nhau nhìn xem, sắc mặt đều có chút cổ quái. Chu Du hơi trầm ngâm nói trừ Hà Kỳ Phú tại treo giải thưởng tìm kiếm con của hắn bên ngoài, cũng thực sự còn có một chuyện. Bất quá việc này hơn phân nửa là trong thành nghe nhầm đồn bậy yêu tà nói như vậy, thuộc hạ còn tại điều tra. Trần Lạc cũng không có quá để ý, gật đầu nói, "Nói lên Hà Kỳ Phú. Ngày mai nhớ kỹ đi mời lộ ra mã băng lục băng đầu. Hà Kim Sơn đi cấp giết lục ra mã băng lại mất tích, Hà Kỳ Phú hơn phân nửa là muốn đi chất vấn." gõ lại đánh gõ một phen tứ hải thương hội chờ về đầu cũng nên rất eo đám người lĩnh mệnh ai đi đường đấy trần lạc thì nhanh đi hậu viện tìm vệ hàm hương thiên nhi chạy trước đi nói lần này đã trải qua đoán chừng hàm hương quận chúa chính lương nếp lo sợ đâu nếu trở về không phải đến xâm nhập an ủi một chút nàng kết quả các loại lặng yên đi vào trong hậu viện trần lạc lại có chút mắt trợn chỉ nghe vệ hàm hương buồn bã nói vương gia cũng qua yêu mạo hiểm lần này thật sự là hủ chết cá nhân tốt xấu chúng ta vương gia như thần nhân bình thường như vậy mạo hiểm cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải Như vậy thuận tiện, Thiên Nhi ngươi hay là lại cho ta nói một chút. Vương gia cùng Hàm Tuyết tại hậu viện ngây người mấy ngày, ngươi có thể từng đi lén. Hàm Tuyết nàng, thật thật sự là ở phía trên cưới ngựa lớn sao? Trần Lạc cổ quái như mày, thầm nghĩ tốt ngươi cái vệ hàm hương, mỗi ngày ngoài miệng hô hào không cần, lại vụng trộm bắt quái loại sự tình này. Không đợi Thiên Nhi mở miệng, Trần Lạc trực tiếp đạp cửa mà vào. Nói cái gì nói. Tới tới tới Thiên Nhi, bản vương biểu thị cho người xem. Tiêu biệt thắng tân hôn, bản vương hôm nay nhất định để ngươi cũng cưới ngựa lớn cưới đến thống quái. Nói chuyện, hắn thoát đi quần áo hổ đói bùa mùi. a a vương gia không cần. thiếp thân sai, thiếp thân chỉ muốn nghe, không muốn cưới. đừng e lệ thôi. rất kích thích nha. ngô nô chương 644, chương 644, vệ hàm hương đến cùng không có trốn qua trần lạc ma trảo, hảo hảo thể nghiệm phiên ruột ngựa lao nhanh. thằng đến thực sự cưới bất động, nàng mới đoán trách lấy, tuyên bố muốn viết thư cùng lầm kinh doanh cáo trạng. cái này trần lạc sao có thể nhịn? lúc này tìm đến bút mực, muốn nhìn lấy nàng viết. vệ hàm hương rất bị quất, cắt sâu nhận thức đến đấu không lại ra hỏa này, đành phải túi người cầu xin tha thứ. đêm qua gặp cửa thành đóng. Lục gia mã bang mới chạy về dưới Sơn Thành. kết quả sáng sớm vừa mới tháo hàng hóa, không ngờ lại có người đánh tới cửa. Dương Anh Múa bước tay chân chen trúc phía dưới, cầm đầu tình lính chính là tứ hải thương hội đại trưởng ủy Hà Kỳ Phú. Lục Hồng lăng thở hồng hổ một đêm, càng nghĩ càng thấy đến Lâm Thanh tên huân đạn kia không chính cống. Dưới mắt nhìn thấy họ Hà còn dám tới gây chuyện, nàng không khỏi cản khí, dẫn theo đao liền muốn vượt lên trước lao ra. Lục Thiên Lý mau để cho người ngăn lại nàng, súi mặt chắp tay đi ra ngoài. Sáng sớm, Hà trưởng ủy như thế có nha hướng, đến chúng ta mã bang có gì muốn làm? Hà Kỳ Phú nghiến răng miến lợi. Oán hận mở miệng, Lục Thiên Lý, thiếu cùng lão phu ở chỗ này giả bộ lớn ngẩn. "Mau nói, con ta đến cùng đi đâu? Không bàn giao rõ ràng, hôm nay liền đập các ngươi ma băng." Một lời của hắn thoát ra, ma băng đám người nhao nhao cười lạnh. Hà Kỳ Phú thấy thế rợn chân, ta liền biết, tất nhiên cùng các ngươi có quan hệ. Lập tức đem con ta giao ra, nếu không lão phu liều mạng với các ngươi. Bên cạnh hắn những cái kia tay chân thấy thế, từng cái ngoan lệ tiến lên, lộ ra ngay trong tay côn đồng đạo thương. Lục Thiên Lý lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Hạ trưởng quý thật không thể nói đạo lý." chúng ta xưa nay bản phận, lần này lại đi thương mười mấy ngày, đêm qua vừa mới về thành. con của ngươi đi đâu, chúng ta làm sao có thể biết? để đoàn người nói, đây có phải hay không là rất không có đạo lý. lần này động tĩnh, tự nhiên đã hấp dẫn không ít người vây xem. trung quanh bách tính thương hộ nghe vậy, không khỏi nhao nhao lên tiếng. lời này không sai, hà đại trưởng quỹ sợ là hiểu lầm đi. đúng vậy a, hà trưởng quỹ tìm nhi tử, giống như mới tìm không có mấy ngày đi. thời gian không chính xác cả. chẳng lẽ hà trưởng quỹ lại đang thừa cơ gây chuyện, muốn lừa bịp lục bang đầu đâu? hà trưởng quỹ nghe vậy tức giận, quay đầu giống to các ngươi biết cái giám gì? con ta cũng là mười mấy ngày trước đó ra thành. lão phu là mấy ngày trước đây trước đó mới biết hắn mất tích, như thế nào không gấp? lục thiên Lý vẫn như cũ cười lạnh nói, a, nguyên lai hà thiếu trưởng quỹ, sớm liền ra khỏi thành. nếu như thế, hắn đi làm cái gì? ngươi kẻ làm cha này là biết vẫn còn không biết rõ. hà kỳ phú liền giật mình, sắc mặt bỗng nhiên đong trầm. hà kim sơn đi làm cái gì? hắn tự nhiên biết rõ. bởi vì vốn là cha con bọn họ hâm nhưu, mua được sơn Phỉ muốn thu thập cái này khó chơi lục gia ma bang, nhưng ai liệu, vậy mà gây ra rủi ro. Theo Hắc Tùng Sơn Sơn Phỉ nói, là một đội dông binh cứu được Lục Thị Mã Bang, đem bọn hắn đánh cái hoa rơi nước chạy. Về sau Sơn Phỉ bọn họ riêng phần mình chạy trốn, Hà Kim Sơn liền đã rơi vào cái kia đội dông binh cùng Mã Bang trong tay. Đây quả thực để Hà Kỳ Phú buồn bực đến lá gan rung động. Càng Phiên lòng chính là, cái này đều đi qua mười mấy ngày, hắn con trai cả tốt vẫn như cũ tung tích không rõ không rõ xuống chết. Hắn đập rất nhiều bạc, Sơn Phỉ cũng tìm công hội cũng nghe ngóng, thậm chí còn chạy tới công hội phát tìm người nhiệm vụ. Nhưng đến hiện tại, như cũng nửa điểm tin tức đều không có. Cang nghĩ, không tìm Mã Bang còn có thể tìm ai? Ngươi quản ta có biết không hắn đi làm cái gì? Hà Kỳ Phú Dơ Trần, Lục Thiên Lý, ngươi còn muốn giả ngu đúng không? Vậy liền nói rõ đi, lão phu có nhân chứng, tận mắt nhìn đến con ta tại Hắc Tùng Sơn cùng các ngươi lên xung đột, lại về sau hắn liền mất tích, rốt cuộc không có trở về. Đám người trung bình kinh ngạc, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiên Lý, Hà Kỳ Phú rèn sắc khi còn nóng, giọng căm hận nói, lão phu lúc trước là muốn hợp tác với các ngươi, cũng hoàn toàn chính xác không có nói xong, có thể chúng ta đều là thương hộ, mua bán không xả thân nghĩa tại a? Ngươi ngược lại tốt, vậy mà ghi hận trong lòng vậy mà thừa dịp con ta lập đàn tại hát Tùng Sơn trảu đưa đơn giản hèn hạ vô sỉ lời vừa nói ra bốn bề xôn xao nhao nhao kinh nghi chỉ trích lục ra mà bàng chương 645 chương 645 Hà Kỳ Phú than thở khóc lóc đau lòng nước mắt nhìn ngược lại thật sự là là tỉnh chân ý thiết hắn không hoàn toàn là trang dù sao đi qua nhiều như vậy thời gian Hà Kim Sơn tin tức hoàn toàn không có cái này khiến hắn rất lo lắng Nhi tử bảo đối có thể hay không như tính không thành bị sát hại nghĩ đến cái này Hà Kỳ Phú liền không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt Đám người chung quanh đều nhìn đến kinh ngạc mà mịt, lại cùng tứ hải thương hội giao hảo, cũng thừa cơ lên tiếng. "Lục Thiên Lý, không nghĩ tới các ngươi đoàn ngựa thổ đúng là loại người này." Bục dạ hẹp hòi có thủ tất báo. Đàm luận không thành hợp tác lại muốn hại người, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Mau mau giao ra Hà thiếu trưởng quỹ, nếu không lăn ra giới Sơn Thành." Đối với, "Giao ra Hà thiếu trưởng quỹ, nếu không lăn ra giới Sơn Thành." Thương nhân lợi lớn, nhưng cũng trọng tín. Giới Sơn Thành làm vượt biên thương hội trung chuyển chi địa, những ngày không khí càng làn đồng hậu dày đặc. Bị người Hưu Tâm kéo theo phía dưới, bây xem đám người cũng nhao nhao nổi nóng không thôi, đều cảm thấy lục gia mã ban quá phận. trong lúc nhất thời, tiếng họ hét nổi lên buôn phía, lại nhao nhao giúp đỡ Hà Kim Sơn hỏi tội. cứ việc Hà Kỳ phú phụ tử thanh danh bất hảo, có thể so sánh dưới, loại này hợp tác không thành liền trả đũa hành vi, hiện nhiên ác liệt hơn, càng làm cho người ta giận sôi à. đoàn ngựa thổ đám người tức chết đi được, lục Hồng Lăng cũng ký chống nạnh nói cho ăn. các ngươi biết sự tình ngọn nguồn sao? Liên đi theo ở chỗ này ngậm máu vương người. chúng ta đoàn ngựa thồ đến dưới sơn thành đến nay, một mực nhường nhị làm việc, khi nào cùng người gậy lên xung đột? Muốn đả kích trả thù người là bọn hắn, là lao cẩu này cùng hắn cậu nhi tử kia a." Lục Hồng Lăng tại phủ cận nổi danh ngay thẳng thẳng thắn, nàng tiểu nói này, không ít người cũng nhao nhao hổ nghi. Suy nghĩ kỹ một chút, trả đứa loại sự tình này, cũng thực sự càng giống ra sao ra phụ con phong cách hành sự à? "Ngươi, ngươi cái này hoàng mau nha đầu, lại vẫn dám nhục mạ lão phu." Hà Kỳ phú ông ngực, đau lòng như óc. "Ngươi bu hám chúng ta trả đứa, có thể có chứng cứ, có thể có người làm chứng." Ta Lục Hồng Lăng liền giận mình, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Lý. Lục Thiên Lý cau mày, khẽ lắc đầu. Loại sự tình này, sao tốt lại đi phiền phức vị đại nhân kia đâu?" Hà Kỳ Phu thấy thế cười lạnh. "Quả nhiên, hắn đoán đúng. Lúc trước hắn cố ý tìm người nghe ngóng, căn bản không có doanh binh tiếp lục ra mã bang nhiệm vụ hộ vệ đi chép. Nói cách khác, cái kia đội cái gọi là doanh binh, hơn phân nửa là giả." Giới Sơn Thành Ngư Long Hộ Đạo, xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn không hiếm lạ. Tóm lại chính là, người lính đánh thuê kia tiểu đội căn bản cũng không tại Giới Sơn Thành, tự nhiên không có cách nào làm chứng. Không có người làm chứng có đúng không?" Lao Phú có. Ha Kỳ Phú tiếng hừ lạnh phất đầu, từ lúc tay trong đồng kéo ra khỏi cái hạ tử. Vị này, vốn là Hắc Tùng Sơn phi hổ trại hảo hán, bây giờ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, đến trong thành làm giang binh. Hắn tại mười mấy ngày trước, tận mắt thấy lục gia mã ba người, vòng đây ổ đã con ta Hà Kim Sơn, bằng chứng như núi. Hoa, chung quanh một mảnh xuân sao. Theo công hội Tiếu Phỉ, ngoài thành Sơn Phỉ đổi nghề tới làm giang binh, cũng không kỳ quái. Trong thành đám người cũng đối này tập mãi thành thói quen, ngược lại không đến nỗi kinh bị. Nhìn dáng hỏa này hung thần ác sát, cũng là hoàn toàn chính xác giống như là cái sơn phỉ. Nghĩ đến, sự tình đúng là thật. Hắn tử kia có chút do dự, theo giọng nói, "Hà chủ quý" như vậy coi là thật sẽ không ảnh hưởng ta làm lính đánh thuê càng trại chủ yên tâm xung đột sự tình lại không giả lão phu cũng chỉ muốn tìm về con ta hà kỳ phú trầm giọng nói sẽ giúp lão phu lần này tuyệt không ảnh hưởng sau đó cũng tất có thâm tạng háng tử kia khép cắn môi mở miệng nói hà trưởng quý lời nói không sai chút nào ta biêu đại đảm bốn là hát tùng sơn phi hổ trại nhị đưa ra trước khi vào thành hoàn toàn chính xác thấy tận mắt lục ra mã bang cùng hà thiếu trưởng quý lên xung đột đám người nghe chút có tên có tuổi cái này tất nhiên làm không được giả không gọi càng tin mấy phần Lục gia đám người nhìn thấy hắn lại rất là nổi nóng. Yêu kết tặc, hôm đó theo Hà Kim Sơn cướp giết chúng ta, liền có các ngươi phi hổ chạy đi. Cầu tặc, ta hôm đó còn từng cùng ngươi giao thủ, ngươi còn nhớ đến? Ngươi ngược lại thật sự là là lớn mật. đều tới làm doanh binh, lại vẫn cùng lão cẩu này cấu kết. Bưu lại đảm hơi biến sắc mặt, cứ nói, nói bậy nói bạn. Ta đã thay đổi triệt để tới làm doanh binh, như thế nào sẽ cùng ai cấu kết? Chẳng lẽ tự hủy tương lai sao? Ngươi. Lục gia đám người không khỏi chán nản. Chương 646, chương 646, Song Vương tranh chấp không xuống vây xem đám người cũng mở miệng tứ hải thương hội cùng lục gia mã bàng, lẫn nhau chỉ trích đối phương trảu đúa nhưng đến đây ai là thật ai là giả tứ hải thương hội tìm được người rồi chứng có thể lục ra lại nói người này chứng chính là bọn hắn cấu kết sơn vị sơn vị hơn phân nửa là thật thật là cùng nhau đến cùng là như thế nào trong rằng co hà kỳ phú đột nhiên lần nữa la hét lên tiếng lục thiên lý chúng ta coi như thủ án cũng chỉ là trên phương diện làm ăn cúp mắt tính lão phu cầu ngươi đem kim sơn còn cho lão phu đi vừa vặn rất tốt chỉ cần các ngươi đem người giao ra lão phu nguyện gian lận kim trở về Hán Bi thương lên tiếng than thở khóc lóc, coi là thật để người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Lục gia đám người tức chết đi được, thầm mắng lao cầu này vô sỉ, vậy mà diễn lên khổ tình thì đến. Lục Hồng Lăng càng là tức giận nói rõ ràng là phụ tử các ngươi cấu kết sơn phỉ cướp giết chúng ta, ngươi còn có mặt mũi diễn kịch. Nếu không phải có quý nhân tương trợ, chúng ta đã sớm gặp độc thủ. Đòi ngươi đúng không? Tốt, ngươi đi tìm Tu La Hưởng Lăng. Lục Thiên lý bội vàng quát bảo ngưng lại nàng, sắc mặt nghiêm túc. Lục Hồng Lăng hất lên quệt miệng, cũng biết kém chút nói lộ ra miệng. Hà Kim Sơn bị Trấn Bắc Vương phủ những người kia mang đi, hơn phân nửa là có an bài khác hiện tại là không thể nói vạn nhất hoàng vương phủ kế hoạch nhưng chính là sai lầm lục thiên lý mặt lạnh mở miệng nói hà trưởng quỹ đừng tại đây mà động kịch chúng ta mặc dù không có người làm chứng có thể ngươi người làm chứng muốn là cùng các ngươi cấu kết người chuyện lúc trước chúng ta không muốn so đo về phần con của ngươi ở đâu chúng ta cũng thật không biết hà kỳ phú ánh mắt ngoan lệ cả giận nói ngươi như thế nào không biết con gái của ngươi suýt nữa nói hết ra lục thiên lý chúng ta lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ ngươi mơ tưởng lừa đặt qua không giao ra con ta hôm nay ta liều mạng bị công hội xử phạt cũng muốn để cho người ta đánh đập ngươi lục gia mã bang vừa mới nói xong hắn mang tới những cái kia tay chân dương anh muốn buốt liền muốn đấu thủ bốn bề doanh binh thấy thế lập tức không nhịn được nghị chấp hành thường ngày trị an nhiệm vụ chuẩn bị ngăn cản có thể tứ hải thương hội tay chân lại mắt đỏ rõ ràng một bộ nếu không quản không để ý tư thế lục gia đám người lông mày cao chặt, biết rõ cái này hà kỳ phú cũng là thật gấp giận chỉ sợ hôm nay hắn coi như tìm không thấy hà kim sơn cũng muốn hủy đoàn ngựa thổ a phải làm sao mới ở đây tứ hải thương hội đám người diện mục dữ tỵ bốn bề có người khuyên ngăn cũng có người ở nào rối bởi một mảnh không phải là khó phân, đám người cũng thực sự không biết nên duy trì người nào. nhưng vào lúc này, nhất ma yền nam tử lại cách ra đám người, chậm rãi xuất hiện. hà kỳ phú nhìn thấy người này, lập tức lao nước mắt nịnh đón. ngụy quản sự, ngài rốt cuộc đã đến. ngụy công ở đâu? còn xin lão nhân gia ông ta thay ta làm chủ á. đám người nhìn thấy người này, cũng không khỏi kinh hô liên tục. đây không phải ngụy công vị quản sự kia sao? vô danh phủ người, khi nào lại bắt đầu ra cửa? cái này không trọng yếu, ngụy công đức cao vọng trọng nhất là công chính, nhất định là phái hắn đến phân vân biệt thị phi. không sai. Tứ Hải Thương Hội cùng Lục Gia Mã Bang bên nào cũng cho là mình phải, cục diện như vậy, cũng chỉ có Vô Danh Phủ có thể phán đoán sáng suốt à? Trong đám người vang lên tiếng hoan hô, tựa hồ đang kích động Vô Danh Phủ một lần nữa lộ diện. Dân chúng reo hò, nhưng đoàn người bên trong Thương hộ bọn họ vẫn không khỏi âm thầm nhũ mảy nghi hoặc. Ngụy Vô Danh không hỏi thế sự nhiều năm, vẫn như trước đức cao vọng trọng, tại giới sơn thành uy vọng xưa nay không ai bằng. Bây giờ Trấn Bắc Vương Phủ đến đây liền tiền, lại có thể làm cho giới sơn thành cấp tốc cải thiện hoàn địa. Nói đến, bây giờ bị Tia Tiểu Vương gia huy vọng, ngược lại là có đổi sát Ngụy công chi thế. Lúc này. Vô danh phủ người đột nhiên đi ra hành động, phía sau này coi như có chút ý vị sâu xa. Giới sơn thành thế nhưng là nam ngụy tự địa, dân chúng trong thành có thể phần lớn là nam ngụy di dân a. Vô danh phủ chạy tới giúp Hà Kỳ Phú chủ trì công đạo, cái này chẳng phải là đang cùng Trấn Bắc Vương phủ đoạt danh vọng. Lúc này quản sự kia chậm rãi mở miệng. Hà trưởng quỹ là trong thành thương hộ đứng đầu, quý công tử mất tích, tự nhiên can hệ trọng đại. Ngụy công đặc mệnh ta đến đây, trước mặt mọi người chỉnh lý một chút việc này, tốt trả lại cho các ngươi hai nhà công đạo cũng sớm ngày tìm về lệnh công tử. Lúc ban đầu có thể nguyện cho tại hạ cơ hội này. Lục Thiên Lý nhìn xem trung quanh, sắc mặt hơi trầm xuống. Chương 647, chương 647, vô danh phủ người một lần nữa hành tẩu, bốn bề bát tĩnh, ngại tầng hoan hô. Ngụy Vô Danh hy vọng chi thịnh có thể thấy được luồn đốn. Rất nhiều thương hộ đều có thể phát giác được phía sau này cổ quái, Lục Thiên Lý tự nhiên cũng có thể trong nháy mắt minh ngộ. huống chi, lúc trước hắn liền mơ hồ biết được, tứ đại thương hộ lúc trước vì ứng đối đóng thuế quá hạ đội thuế, cố ý hỏi quang huy Ngụy Vô Danh, có thể Ngụy Vô Danh diệu kế, cuối cùng bị vị kia tiểu tử dựa lấy Trần Thị số tự cùng Long Môn Trướng pháp phá cục có thể xưng kỳ tích có việc này trước đây vô danh phủ hiện tại lại nhảy ra có thể an cái gì hào tâm rõ ràng chính là muốn theo Trấn bắt Vương phủ khiêu chiến cướp đoạt danh vọng tới a Lục Thiên Lý tâm tư hơi trầm xuống càng phát ra cảm thấy không thể đem Vương phủ liên lụy bảo không phải vậy nếu là sự tình bại lộ chẳng phải là chính giữa ngụy vô danh hạ kỳ phú ý muốn lúc ban đầu chẳng lẽ lại không tin được chúng ta vô danh phủ không tin được ngụy công Lục Thiên Lý suy nghĩ thời khắc quản sự kia đột nhiên tiếu ngâm ngâm ở miệng một câu, liền trực tiếp treo đến bốn bề không ít bách tính trợn mắt xem ra. Ngụy vô danh, tại nam Ngụy di dân trong suy nghĩ, thế nhưng là vạn gia sinh vật tồn tại a? Ngụy công hai chân, chính là năm đó vì bảo vệ Hắc Cân quân mới đoạn. Nếu không có Ngụy công năm đó ra sức bảo vệ, Hắc Cân quân tất bị tàn sát hầu như không còn, đâu còn có được hôm nay giới sơn thành rất nhiều bách tính. Đây là rất lớn ân. Giới sơn thành bách tính, há có thể cho phép bất luận kẻ nào đối với Ngụy công bất tính. Lục tiên Lý áp lực khá lớn, mau để cho lục hồng lăng cùng các đồ đệ lui lại, sợ nói sai lời gì, lại chọc nhiều người tức giận. Các hạ nói quá lời. Ngụy công đức cao vọng trọng, tại hạ tự nhiên là tin phục. Ngài nếu là không đến, tại hạ đang định xin mời Hà trưởng quỹ đi công hội, phân rõ cái không phải là đúng sai đâu. Quản sự kia híp mắt nhìn qua, cười nói, Lục bang đầu tin được vô danh phủ lễ tốt, một chút việc nhỏ, làm gì làm phiền công hội đâu? Bọn hắn có thể vội vàng đâu? Ngụy công nói, Lão nhân gia ông ta mừng rỡ trong thành biến hóa, ngược lại là rất nguyện ý thay vương phủ cùng công hội phân ưu. Bốn bề bách tính ngay vậy, nhao nhao reo hò. Lục Thiên Lý lại trong lòng trầm hơn. Quả nhiên, vô danh phủ thật muốn hái chấn Bắc vương phụ trái cây, đoạt tiểu vương gia danh vọng hắn gạt ra cái tươi cười nói như vậy vậy liền làm phiền các hạ rồi chỉ cần có thể đoạn cái công đạo đi ra tại hạ cũng là không cần lại đi công hội cầu trong sạch lời này nói bóng gió là ngươi nếu không cho công đạo ta vẫn là sẽ đi công hội cầu công đạo quản sự khen như mày khép mắt cười nói lục bang đầu yên tâm nhất định có thể để cho ngươi tâm phục khẩu phục làm phiền xin mời lục thiên lý lặng yên giữ vững tinh thần đến không có khả năng liên lụy chấn bắc vương phủ như vậy cũng chỉ có thể hắn đến một mình đứng đối coi như là cho chuyện biểu đối với vị kia lòng cảm kích đi ngụy quản sự tựa hồ rất công chính cẩn thận hỏi thăm tất cả mọi người, bao quát dân chúng đây xem. Một phen xuống tới, hắn hơi trầm ngâm cười nói, như vậy, tại hạ ngược lại biết cái đại khái. Đây xem đám người ánh mắt sáng lên, ngao ngao nhiều kỳ. Hà Kỳ Phú con người thở dài nói xin mời ngụy quản sự chủ trì công đạo. Ngụy quản sự trầm rãi gật đầu, hướng Lục Thiên Lý xem ra. Hà Trường Quý nói, Hoài nghi Lục Bang Đầu bọn người, nửa đường chặn đường lệnh công tử, trả búa. Là. Hà Kỳ Phú nghiến răng miếng lợi. Lục Bang Đầu có ý tứ là, nhưng thật ra là Hà Kim Sơn cấu kết sơn vĩ, uy hiếp uy hiếp các ngươi. Lục Thiên Lý trầm rãi gật đầu, đã như vậy sự tình ngược lại là đơn giản, ngụy quản sự cười, dù sao hạ trưởng vĩ chỉ muốn tìm vệ nhi tử đúng không? vậy chúng ta liền chức không thèm quan tâm, đến cùng là ai muốn đả kích trả thù ai? tại hạ chỉ hỏi một câu, lục ban đầu, các ngươi đúng là ngoài thành cùng hạ kim sơn lên xung đột, nhưng đối với lục thiên ly nhũ mày, đành phải gật đầu nói, đối với tốt, ngụy quản sự chắp tay cười nói, như vậy xung đột đằng sau đâu, hạ kim sơn đi đâu? lục thiên lý lông mày càng nhăn, minh bạch đối phương ý tứ, đây là muốn tránh nặng tì nhẹ, trực tiếp đem hạ kim sơn mất tích sự tình, đẩy bọn hắn trên đầu đến a? hắn trầm mặc không nói, suy nghĩ lấy nên như thế nào trả lời. Lúc ban đầu, ngươi do dự. ngụy quản sự hí mắt, ánh mắt sáng rực ép hỏi, ngươi đang do dự cái gì? là không biết hà kim sơn đi hướng, vẫn là không dám nói. đám người thấy thế, nhao nhao đi theo hắn chất vấn. trong lúc nhất thời, ôn ảo náo động nổi lên một phía. chương 648, chương 648, lúc ban đầu vì sao do dự? còn không bằng thực đạo đến. ngụy công tử mình phải người đến giải quyết, ngươi vì sao còn muốn chần chừ che lấp? tất nhiên là có quỷ. nghe nói bọn hắn đoàn ngựa thổ vốn cũng không sạch sẽ không chừng quen là tâm ngoan thủ loạn. Bốn bề ổ nào, cái ngưỡng ngụy vô danh đám người, bất chi bất giác liền bị quản sự kia ảnh hưởng tới, bắt đầu chất vấn chỉ trích. Hà Kỳ phú lộ ra cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lục tiên lý, nhìn ngươi còn có thể như thế nào giao biện?" Lục tiên lý sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa đưa tay ngăn cản muốn mở miệng Lục Hồng Lang bọn người. Vô danh phủ người, quả nhiên là âm hiểm. Chẳng những mượn uy vọng cố ý ảnh hưởng vây xem đám người, còn tránh đi xung đột bản thân, chỉ truy vấn Hà Kim Sơn hạ lạc, nên như thế nào trả lời? Lục tiên lý rất xoắn xuýt. Có thể tình thế như vậy, hắn kỳ thật căn bản không được chọn chạy. Lục Thiên Lý thở sâu nói ra, xung đột đằng sau, Hà Kim Sơn liền chạy. Chúng ta đoàn ngựa thổ còn muốn tiếp tục đi đường, như thế nào biết được hắn đi nơi nào? Lần giải thích này, ngược lại là cũng rất hợp tình lý. Hà Kỳ Phú nghe vậy phải gấp, Ngụy Quản Sự lại khoát tay cười nói, chạy. Vừa rồi Lục Bang Đầu không phải nói, tứ hải thương hội cấu kết sơn phỉ cố ý ngăn cản chặn giết các ngươi sao? Nếu như thế, bọn hắn tại sao lại chạy? Quý đoàn ngựa thổ lại có chiến lược như vậy sao? Lục Thiên Lý hơi biến sắc mặt. Hà Kỳ Phú cười lạnh nói, không sai, chính là lý do này. Như vậy trước sau mâu thuẫn. Rõ ràng là không dám thừa nhận. Lao tặc, còn không mau mau giao ra con ta. Bốn bề đám người cũng lần nữa nháo nháo chất vấn, dù sao cái này xác thực rất không hợp lý. nhìn Ngụy quản sự đắc ý biểu lộ, Lục Thiên Lý âm thầm cắn răng, biết hay là trùng kế? Ngụy vô danh chẳng những đức cao vọng trọng, mà lại tài trí phi phàm. Rất hiển nhiên, cái này tất nhiên là hắn phái người trước khi đến, liền đã an bài tốt. Nhân vật bọn này, như thế nào đấu qua được a? Lục Thiên Lý tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lạnh lùng nói, "Chúng ta xin mời do bình, đánh chạy Hà Kim Sơn cùng sân vị, không được sao?" Ngưu lại đảm Ngươi đã thừa nhận tận mắt nhìn thấy, dám nói không có việc này. Ta, cái này cái kia Sơn Phỉ Bưu đại đạm ánh mắt lấp loé, chần chờ không đáp. Ngụy quản sự lại liếc mắt Hà Kỳ Phú, mở miệng lần nữa. Nếu là như vậy, vậy cái này chi dòng binh đội ngũ tất nhiên thân thủ bất phàm. Bọn hắn kêu cái gì? Long Vương tiểu đội. Lục Thiên Lý chấn định lại, thản nhiên đáp lại. Vương nữa. Hà Kỳ Phú cả giận nói, lão phu chuyên môn nghe qua, trong thành căn bản cũng không có chi này tiểu đội doanh binh. Mà lại, ngay cả công hội bên kia cũng không có doanh binh tiếp các ngươi nhiệm vụ hộ vệ đi chết. Việc này, ngươi thì như thế nào giải thích? Lục Thiên Lý có chút kinh ngạc, lập tức liền hiểu được, đây cũng là công hội tại đối với vị kia hành tung giữa bí mật. Có thể bởi như vậy, hắn nên như thế nào giải thích? Thì ra là thế. Ngụy Quản sự cười lạnh nói, Lục ban Đầu nói lời thề son sắt, lại vậy mà căn bản không tồn tại chi này tiểu đội riêng mình sao? Lục Bang Đầu, ngươi có thể có chứng cứ chứng minh bọn họ đích xác tồn tại. Nếu không có, cũng chỉ có thể là ngươi nói láo. Chỉ có thể là các ngươi trả đũa Hà Kim Sơn, đưa đến hắn mất tích. Đám người chung quanh nghe vậy ồn ào, nao nao giận dữ mắng hổ. Ngụy quản sự lời nói hợp tình hợp lý, họ Lục ngươi còn không thừa nhận. Quả thực là vô xỉ a. Háng hại Hà thiếu trữ quỹ, lại còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Cầu tặng. Trả con ta đến, nếu không lão phu không để yên cho ngươi. Ngươi, trong ngáy mắt trở thành mục tiêu công kích, Lục Thiên Lý kinh sợ khó tả. Lục Hồng Lăng tức giận nhảy ra, chỉ vào Ngụy quản sự liền chửi ầm lên. Hôn đảm vương bắt đạn, thật sự cho rằng ngươi là đến phân xử, lại nguyên lai là thiên vị họ hạ. Các ngươi vô danh phủ, lại cũng cùng Sơn thị một dạng, bị bọn hắn tứ hải thương hội đón mua sao? Lăng Lăng, nói cẩn thận. Lục Thiên lý sắc mặt bất biến, tranh thủ thời gian ngăn cản. Có thể đã chậm, cái tên Ngụy quản sự, tựa hồ chính đang chờ câu này. Trong mắt của hắn hiện lên đạt được ý cười, lại tích tụ ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói lớn mật: "Dám nhục nhã chúng ta vô danh phủ, ngươi đây là đang đối với Ngụy công bất kính, tại nhục mạ Ngụy công." Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hà Kỳ Phú cũng thừa cơ kêu to: "Tốt các ngươi lục ra ma bang, càng như thế gan to bằng trời. Nhục mạ Ngụy công, chính là cùng giới Sơn Thành Bạch tính là địch. Chư vị, chúng ta hà có thể dùng hắn? Chỉ một thoáng, vậy xem đám người nổi giận, nheo nhau giống giận một tới." Chương 649, chương 649, liều mạng với bọn hắn. Đập lục ra mã băng. Hỗn loạn. Giám đối với Ngụy công bất kính, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Tại chúng ta giới Sơn thành phát ra tài, còn dám chửi chúng ta, lẽ nào lại như vậy? Dân chúng bay xem lửa giận bị nhen lửa, nhao nhao gầm thét, cùng nhau vào tới. Hà Kỳ phú cùng cái kia Ngụy quản sự mặt mũi tràn đầy cười lạnh, rõ ràng là độc kế đạt được. Lục Thiên Lý sắc mặt nghiêm túc, ý thức được phiền toái, sự tỉnh triệt để làm lớn chuyện. Hắn tranh thủ thời gian chào hỏi đám người lui lại, có thể lùng hùng lăng lại chốc tức, lao ra độc mặt đám người giọng dịu dàng hô to. Cha ta không có nói láo, căn bản không có. Cái này họ ngụy rõ ràng là tại tiên vị Hà Kỳ Phú, các ngươi cũng không thấy sao? Ta chính là hoài nghi bọn hắn cấu kết, khi nào dắt các ngươi nguy công. Các ngươi đám người còn tại gầm hết, đâu chịu nghe nàng những lời này? Tại người hưu tâm dẫn đồ xuống, đám người triệt để bỏ tới, mắt thấy liền muốn đem nàng bao phủ. Hà Kỳ Phú đáp ý cười lạnh, trong mắt chớp động lên ngoan lệ quan mang. Mặc kệ có thể hay không tìm không trở về Nhi Tử, lần này nhất định phải thừa cơ hủy lục gia Ma Bang. Ngụy quản sự cũng hoàn toàn không có quên can đám người ý tứ, khít mắt cười nhìn lấy đám người phóng tới lục Hồng Lăng. Hồng Liên trở về, nguy hiểm. Lục Thiên Lý bọn người vội vàng ý đồ kéo nàng rời đi. Có thể Lục Hồng lăng lại không chịu đi, không chịu lui. Nàng không rõ, rõ ràng là các nàng bị khi phụ, rõ ràng là Hà Kỳ Phú phụ tự tự gây người ta. Vì sao những người này không phân tốt xấu? Vì sao Đức Cao vọng trọng vô danh phủ, muốn bị hồ làm tranh? Nàng đơn thuần muốn cố chấp chống đỡ xuống dưới, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, nàng không chối dại. Lục Gia Mã Bang không chối dại. Bọn hắn căn bản không làm sai cái gì, bọn hắn là bị hoan hường. Có thể bị kích động lửa giận đám người, sao lại quan tâm nàng tâm tư? mắt thấy, nàng liền bị đám người bao phủ, giấu ở trong đó thương hội tay chân, đã lặng yên lộ ra mũi đau. sau một khắc, liền muốn thừa dịp loạn để nàng cùng lục ra những người khác, đều máu tươi tại chỗ. hà kỳ phú cùng ngụy quản sự đều mặt mũi tràn đầy ngoan lệ dáng tươi cười, tràn đầy chờ mong. nguy hiểm sắp giáng lâm, nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng võ ngựa vang lên, nhanh chóng tới gần. Cách, cách, cách. tất cả mọi người nhanh chóng dừng tay. mấy kỵ thân ảnh phi tốc mà đến, la hét lên tiếng. đợi vọt tới đám người hậu phương, đi đầu một người lại trực tiếp tìm ngựa, lập tức nhảy lên thật cao. tiếp lấy, thân hình hắn lượn vòng lấy như thần binh trên trời rơi xuống bình thường ẩm vang rơi xuống đất cúi đầu bày ra cái phong cách tư thế vừa lúc ngăn tại lục hồng lăng trước mặt đám người đều bị giận mình đột nhiên trì trệ hà kỳ phú cũng là liền giận mình thầm hận nói muốn đản đầu thấu ngăn trở người đâu làm sao để cho người ta xuống tới mắt thấy tốt đẹp cục diện muốn bị phá hư ngụy quản sự cả giận nói người đến người nào dám cản trở vô danh phủ làm việc hắn muốn mượn vô danh phủ tiết tuổi một lần nữa gọi lên dân chúng lửa giận xông lật cái này ý đồ ngăn trở gia hỏa mà cái kia bày tư thế gia hỏa chậm rãi ngẩng đầu đứng dậy Lắp một cái áo choàng ngạo nghệ mở miệng, tên "Ta, Lâm Thanh, chuyến đến đây, chấp hành trị an nhiệm vụ. Các ngươi vì sao nháo sự, còn không lui xuống? Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Lời ra khỏi miệng, phối hợp với trên mặt Tu La mặt nạ, uy thế bất phàm, bước khí mười phần. Trung quanh lập tức yên tĩnh, đám người nhao nhao kinh hô, "Tu La tiểu đội, là Tu La tiểu đội." Lâm Thanh hài lòng cực kỳ, ngạo nghễ nhìn trung quanh bốn bề, cảm giác cực kỳ tốt. Bất quá, vì sao cảm giác phía sau lưng có đạo ánh mắt nóng bỏng? Quay đầu nhìn lại, Hắn có chút mờ mịt, chỉ gặp lục hồng lang đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ánh mắt loé sáng nhưng lại tràn đầy bị bất chính. Vừa vui sướng vừa tức buồn bực nhìn xem hắn, xúi giang hỏa. Nhìn các ngươi chơi chuyện tốt, suýt nữa hại chúng ta. Lục hồng lang hầm hừ lên tiếng, thực sự giận, nhấc chân liền đạp hắn. Lâm Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị đạp chó gặp bùn, lập tức uy phong hoàn toàn không có. Ai ngươi hắn nhất thời nổi nóng dơ chân? Lục Tiên Lý bọn người giật mình, tranh thủ thời gian thừa cơ dắt lấy hồng lang lùi trở về. Cùng lúc đó đám người tách ra, Chu Du mang theo lão Tiết mấy người lạnh lùng tới gần. Hà Kỳ Phú cùng Ngụy Quản Sự, sắc mặt đồng thời khẽ biến. Chương 650, chương 650, tu la tiểu đội tại giới Sơn Thành, sớm đã uy danh hiển hách. Bọn hắn cái kia xa xa dẫn trước công hội điểm tích lũy, đều là đao thật thương thật đánh ra tới. Toàn bộ giới Sơn Thành, ai chẳng biết bọn hắn thần bí lại mạnh mẽ, mà lại chi này mạnh nhất tiểu đội giang binh, nghe nói nhưng thật ra là trấn bắc vương phủ. Cái này rất hợp lý, cũng tự nhiên càng khiến người ta kính sợ. Thế là, Lâm Thanh mang theo mặt nạ vừa có mặt, dẫn chúng vây xem bọn họ lập tức hành quân lặng lẽ. Liền ngay cả Hà Kỳ Phú cùng Ngụy Quân Sự, cũng lập tức lông mày cau chặt. Chờ bọn hắn nhìn thấy chậm rãi mà đến Chu Du mấy người, sắc mặt càng là trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Bọn hắn sao lại tới đây? Ngụy quản sự mặt đen lên, thấp giọng chất vấn. Hà Kỳ Phú âm thầm cắn răng, "Cái này, ta cũng không biết a, có phải hay không là trùng hợp?" Hắn cũng phiền muộn hỏng. Trước đó bị buộc lấy bổ đại lượng tiền thuế, khiến đau hắn cơ hồ ăn ngủ không yên. Dưới mắt hắn chỉ là muốn tìm Nhi Tử A, không ngờ gặp gỡ những người này. Suối quẩy, Ngụy quản sự so với hắn còn muốn phiền muộn, bọn hắn vô danh phủ thật bất và tìm tới cơ hội, lại muốn lôi kéo Hà Kỳ Phú, thuận tiện trùng kiến hy vọng là bước kế tiếp làm chuẩn bị đâu. Kết quả lúc này mới vừa mới bắt đầu, lại liền đụng phải chính chủ. Ngay cả Ngụy công đều nói rồi, đám người này có thể khó chơi gấp a. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi." Ngụy quản sự thấp giọng nói. "Chúng ta đã chiếm thượng phòng, bọn hắn như đối địch, cũng chỉ sẽ chọc cho đến nhiều người tức giận thôi." Hà Kỳ Phú chọm chọm gật đầu, lại khó nén lo lắng. Hắn luôn cảm thấy, đám người này tới, chuẩn không có chuyện tốt. Chu Du ánh mắt đảo qua Hà Kỳ Phú hai người, thần sắc hơi động. Nguyên lai là Hà trưởng cuối cùng vô danh phụ mị quản sự. Hắn thiếu ngâm ngâm ở miệng, hai vị đây là đang Tổ chức bách tính náo sự. Hà Kỳ Phú hai người biểu lộ lập tức trì trệ, thầm mắng Chu Du ngẩm hiểm, đi lên liền chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Chu hội phó nói bửa, nào có người náo sự. Hà Kỳ Phú khổ đại cựu tâm nói Lao phu nhi tử Hà Kim Sơn mất tích nhiều ngày, khổ tìm không có kết quả. Bây giờ thật bất đắc tham dò được, hắn trước khi mất tích cùng Lục Gia Mã Bang gợi lên xung đột, tự nhiên muốn đến hỏi thăm. Không ngờ Lục Gia Mã Bang miệng đầy hoang ngôn cự không thừa nhận, mọi người là nhìn không được, với lòng đầy căm phẫn. Chu Du cười nhìn về phía vây xem đám người. Đám người nhao nhao mở miệng nói, không sai, đúng là như thế. Ngụy quản sự giúp đỡ bình để ý, không sai được. Cái này Lục gia Mã Bang có vấn đề, Hà thiếu trưởng quỹ mất tích tất nhiên cùng bọn hắn có quan hệ. Chu Du ý cười càng đậm, không nhanh không chậm nói, a, vì sao nói Lục gia Mã Bang có vấn đề? Đám người nhao nhao nói ra, Chu hội phó có chỗ không biết. Lục gia Mã Bang nói xấu nói, Hà thiếu trưởng quỹ cấu kết sơn phỉ chặn giết bọn hắn, nhờ có hộ vệ dòng binh mới đem người đánh chạy. Có thể Hà trưởng quỹ chuyên môn nghe qua, căn bản không có dòng binh tiếp nhận đoàn ngựa thô nhiệm vụ hộ vệ, cái này chẳng phải là nói lão. Chu Du nhàn nhạt nhìn về phía Hà Kỳ Phú, Hà trưởng quỹ, thế nhưng là như vậy đúng là như thế. Hà Kỳ Phú Bi phân nói, công hội căn bản không có nhiệm vụ này ghi chép. Chu Hội Phó nếu không tin, có thể đi trở về tra ra. Mặt khác, ngay cả ngụy quản sự đều cảm thấy lục gia mã bang có vấn đề, còn có thể có lỗi. Ngụy quản sự gật đầu, cười lạnh nhìn xem Chu Du. Cục diện như vậy, đều ở bọn hắn trong không chế. Các người công hội tới thì như thế nào? Còn không phải chỉ có thể tán đồng vô danh phủ bình phán? Như muốn chèn ép vô danh phủ, trừ phi có thể lật ngược phải trái, chứng minh lục gia vô tội. Có thể nếu chi tiêu giang binh kết nối nhiệm vụ ghi chép đều không có, làm sao tra? Việc này tuyệt không lật bàn khả năng ngụy quản sự không khỏi cùng hà kỳ phú liếc nhau đều tràn đầy tự tin thì ra là thế chu du khẽ gật đầu nghiêm mặt nói ngụy quản sự đây cũng là không đúng của các ngươi hà trưởng uy quan tâm sẽ bị loạn còn có thể thông cảm được ngụy quản sự ngươi thế nhưng là xuất tử vô danh phủ đại biểu cho ngụy công nghe nói ngụy công đức cao vọc trọng ngươi ra mặt bình phán lại qua loa như vậy há không có hại ngụy công danh vọng mọi người chung quanh nghe vậy toàn phủ tình muốn như thế nào chu hội phó như thế nào giúp lục gia mã bang nói chuyện mà lại lại còn trước mặt mọi người chỉ trích vô danh phủ người, cái này khiến đám người rất là mắt trợn tròn. Cái kia ngụy quản sự cũng rất là nổi nóng, nhất thời trận mắt tròn xoe. Chương 651, chương 651, chu hội phó lời này có ý tứ gì? Ngụy quản sự tức giận tiến lên, lạnh lùng mở miệng. Sự thật bày ở trước mắt, bị nhân chỗ nào bình phán qua loa. Ngươi như vậy ngập máu phung người, rõ ràng là chất vấn chúng ta vô danh phủ, chất vấn ngụy công vi vọng. Hắn một bộ bị ủy khuất bộ dáng, trực tiếp lại đem ngụy vô danh cho rời đi ra. Lời vừa nói ra, bốn bề đám người cũng nhao nhao hướng phía chuột dù nhíu mày. Chu Du trên mặt hiện lên cười lạnh. Vừa rồi nhận ra người này lúc, hắn liền mơ hồ đoán được vô danh phủ ý đồ. Thấy đối phương cường điệu như vậy ngụy vô danh hy vọng, tự nhiên càng chắc chắn. Vô danh phủ, không thành thật tựa. Ngụy quản sự gấp cái gì? Chu Du thản nhiên nói, đúng sai tự có công luận, đừng nói ngươi chỉ là vô danh phủ quản gia, cho dù là các ngươi ngụy công, chẳng lẽ liền sẽ không làm sai sự tình, mình sai để ý sao? Bốn bề lập tức một mảnh xôn xao. Đây chính là ngụy công à, tại giới sơn thành trong lòng Bạch Tính địa vị, có thể nói chí cao vô thượng. Chu hội phó cũng là thâm thụ mọi người kính trọng người. Sao có thể như vậy đối với ngụy công bất kính? Tốt người cái Chu Du. Ngụy quản sự thừa cơ dơ chân man to. Các ngươi mới đến Giới Sơn thành bao lâu? Bất quá vừa làm ra chút thành tựu, vậy mà liền như vậy không coi ai ra gì. Làm sao? Chẳng lẽ tiểu chấn kia Bắc Vương tụ ý, cố ý muốn chèn ép ngụy công tại trong dân chúng hy vọng? Muốn cười đến cực điểm. Các ngươi chèn ép sao? Hắn lòng đầy căm phẫn nhìn như tức giận, nhưng trên thực tế lại là cố ý nói như vậy. Kể từ đó, đầu mâu chỉ hướng trở lại, mà bốn bề dân chúng cũng tự nhiên đi theo lòng xinh không vui. Chu Du lại không đội không buồn, sắc mặt nhàn nhạt nhưng cái này vô danh phủ, nói cho cùng cũng bất quá là thân hảo nông thôn sĩ tộc mà thôi. như vậy pích động trong thôn đối kháng quan gia thủ đoạn, cũng là nửa điểm đều không mới lạ, quen dùng chi pháp thôi. lúc trước đóng thuế quá hạn kiểm toán lúc, tiểu vương gia cũng đã nói sớm muộn thu thập cái kia ngụy vô danh. bây giờ xem ra, thật sự là có dự kiến trước a. dưới mắt vương phủ còn không có động thủ đâu, bọn hắn lại vô hình kỳ diệu trước nhảy ra muốn ăn đòn. ngụy hoàn sự, thật sự là tính khí thật là lớn. khẩu khí thật lớn. chu du hơi híp mắt lại, uy thế dần dần lộ ra. ai cho ngươi là gan, dám lung tung nói xấu chúng ta tiểu vương gia? Như vậy hành vi đáng nhìn là kích động nữ phản. Đây là chủ ý của ngươi hay là các ngươi ngụy công? Tiếng nói rơi, lâm thanh tiết thành nghĩa bọn người ngang nhiên tới gần, đao kiếm ra khỏi vỏ vải tấc, sát khí ngục trời. Nghe được lại vô hình nhất lên lưu phản bướng phủ, dân chúng nhao nhao hại nhiên lui lại. Ngụy quản sự cũng sắc mặt đổi biến, cả giận nói: Ngươi, ngươi chớ có ngẩm máu phương người. Ai kích động nữ phản? Ta rõ ràng chỉ là vì phân xử, vì công đạo. Các ngươi trấn bắc bướng phủ, chẳng lẽ liền có thể như vậy không thèm nói đạo lý lật ngược phải trái sao? Hà Kỳ Phú cũng tranh thủ thời gian mở miệng, không sai vị quản sự chỉ là vì cho lão phu phân xử. Lục Gia Mã Bang lập hoang luôn che giấu trận tướng, việc quan hệ con ta tính mệnh an nguy à, Chu hội phó ngươi sao có thể không để ý không phải là tự dưng rút bọn hắn nói chuyện. Ai nói bản quan không để ý thị phi. Chu Du cười khẽ, ta có thể chứng minh, Lục Bang đầu lời nói là thật. Đích thật là Hà Kim Sơn cấu kết sơn phỉ, chặn giết Lục Gia Mã Bang. Cũng đích thật là may mắn mà có chi tiêu hộ vệ doanh binh, bọn hắn mới lấy mạng sống, đánh chạy Hà Kim Sơn. Cái gì? Lần này tất cả mọi người lần nữa xử suất. Chi tiêu doanh binh đội ngũ, không phải căn bản không tổn tại sao? Hà trưởng quỹ không phải chuyên môn điều tra, công hội cũng không có lần kia nhận nhiệm vụ ghi chép sao? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chứng minh? Hà kỳ phú gấp buồn bực nói, Chu hội phó, trước đó tiền thuế chúng ta đều đủ số bổ. Ngươi vì sao còn thiên bị lục ra, cố ý vu oan con ta? Các ngươi chấn bắc vương phủ, chẳng lẽ không nên ép chết ta tứ hải thương hội sao? Hán đấm lược dậm chân bi vẫn không thôi, bộ dáng như vậy, lập tức lần nữa mê hoặc gây xem đám người. Bốn bề nhìn về phía Chu Du, ánh mắt của mấy người nho nhau, nhau đều tràn đầy chất vấn. Chương sáu Chương 652, trấn Bắc Vương phủ tại giới Sơn thành tăng cơ, nói cho cùng vẫn là quá nông cạn. Nơi này mất tính, lại đại thể là hắc cân quân di dân. Sự tính liên lụy đến vô danh phủ, lại thêm Hà Kỳ Phú đau lòng nhức óc, khó tránh khỏi rất nhiều người bị lừa dối. Chu Du cũng không để ý bốn bề ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Hà trưởng quý tỉnh cáo chút. Việc này không quan hệ cái khác, bạn quan cũng chỉ là muốn đại biểu trấn Bắc Vương phủ, trả lại cho các ngươi cái chân chính công đạo mà thôi." Về phần chứng cứ, thì thật rất đơn giản, Hà Kỷ Phú ngụy quản ra âm thầm kinh nghi, đáng người cũng không khỏi đến nếu mày hiếu kỳ. Chu Du nói tiếp, cho Lục gia mã bang hộ vệ sự tình, công hội hoàn toàn chính xác không có ghi chép, bởi vì chuyện này là bản quan tự mình qua tay, bởi vì Chi Kêu tiểu đội do mình chính là Tu La tiểu đội, cái gì? Điều đó không có khả năng. Hà Kỳ Phú trong lòng run lên, kinh hoàng quá thiếu. chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ, ai ngờ ngươi có phải hay không cố ý lập. Chu Du cười quay đầu, Lục ban đầu, ngươi không ngại nói cho mọi người, Chi Kêu hộ vệ tiểu đội do mình, tiêu cái gì? Hắn lúc trước liền nói qua, tiêu cái gì Long Vương tiểu đội, căn bản không phải Tu La tiểu đội. Hà Kỳ phú kêu to. Ai nói cứ phải? Chu Du cười bươ tay. Bên cạnh Tiết Thành Nhiễu trực tiếp móc ra một khối đội uy đặt ở trên tay hắn. Chu Du sáng lên đội uy một bài, phía trên thành lĩnh viết Long Vương hai chữ. Chơi ạ, thật sự là Long Vương tiểu đội. Nếu là tự mình ăn bài, không có ghi chép cũng nói đến thông. Nguyên lai like Long Vương tiểu đội kỳ thật chính là Tu La tiểu đội à, khó trách có thể đánh chạy Hà Kim Sơn cấu kết sơn phỉ. Mọi người chung quanh giật mình kinh hô. Hà Kỳ Phú lại sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh, ngụy quản sự cũng sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới a. Chi Thiên Vị Trang Tiểu đội do mình, lại chính là Tu La Tiểu đội. Nói cách khác, Trấn Bắc Vương Phụ khẳng định đã sớm biết Trần tướng sự tình. Xong. toàn xong. cấu kết sơn vị chặn giết đồng hành, việc này như bị xuyên phá, tứ hải thương hội chắc chắn danh dự sẽ không trở thành chuột chạy qua đường a. Hà Kỳ Phú luôn cuống, Nhi tử bảo đối chẳng biết đi đâu, bây giờ mà ngay cả việc này cũng bị Vương Phụ biết được, hắn không khỏi hai cô run run, hoảng sợ toàn thân giống như run rẩy. Hà Trường Quý, lúc này Chu Du đột nhiên lại mở miệng, việc này nghĩ đến ngươi cũng không hiểu rõ tình hình đi. Có lẽ là lệnh công tử nhất thời hồ đồ. Cái này, cái này Hà Kỳ Phú tâm loạn như ma, không biết như thế nào trả lời. Ngụy quản sự thấy thế lại cả giận nói, "Chờ một chút, coi như đội Ngũ Kiên là tu La tiểu đội thì như thế nào? Cung vô Pháp nói rõ đây cũng là sự thật đi. Vạn nhất đều là các ngươi thông đồng tốt, cố ý vu oan cho Hà thiếu trưởng quý đâu?" Hà Kỳ Phú nghe vậy ánh mắt sáng lên, cũng không có chờ hắn mở miệng, Trương Thành đột nhiên xuất thủ, trực tiếp giữ lại một cái muốn trộm chuẩn ném đi hắn tử. Lại chính là lúc trước khi chăm chú sân vị, vui lại đạm. Trăm trăm người đã nửa ngày, Trương Thành nứt miệng cười lấy xuống tu la mặt nạ, tiểu tử còn nhận ra già già ta, đừng giết ta, đừng giết ta, hảo hán tha mạng a! Mưu đại đảm bị quỳ xuống, ủy khuất hô to, ta thay đổi chế đệ, thật không đem thủ phỉ, chuyên môn đến trong thành làm lính đánh thuê đó a! đều là Hà Kỳ Phú, là hắn cho ta 100 lượng bạc để cho ta tới khi nhân chứng đó a! Hà Kỳ Phú trừng lớn mắt, trong mắt ánh sáng, cấp tốc tán loạn, sợ hãi, lần nữa lấp đầy hai mắt. Khi nhân chứng tốt, Chu Du cẩn nhắc đến nói cho mọi người hôm đó đến tối cũng xảy ra chuyện gì, ta nói ta nói ta đều nói. Quyết không dám giấu giếm nửa điểm. Vưu lại đảm liều mạng kêu to, ta muốn bạch trần họ hạ. Hà. hà kỳ phú mắt tối sầm lại, suýt nữa đã hôn mê. Cái kia mị quản sự thấy thế, cũng sắc mặt run lên, thừa dịp loạn chè mặt mau thoát đi. Đáng chết chấn Bắc vương phủ A, quả nhiên khó chơi. Hắn đến đi nhanh lên, nhanh đi bẩm báo mị công mới được.